Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay thì chắc là nhìn trên tiêu đề cũng như trên hình bìa, thì quý thính giả cũng thấy sẽ khá là đặc biệt khi chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới, mùa thứ hai của series Đứa Con của Quỷ, của tác giả Minh Nguyệt Vô Ú. Một series mà chúng ta đã làm với nhau vào dịp năm rồi, được rất là thành công, rất nhiều quý bà con yêu thích. Nhưng mà trước khi bước vào buổi truyện hôm nay, cho Huy sinh một phút để giới thiệu đến cho quý tín giả của kinh một cái à, sản phẩm mới, mới vừa ra mắt của tác giả Minh Nguyệt Phụ Úng. Rất là nóng hổi, đây là quyển sách truyện ngôi mộ dưới đáy sông. <cười> Hẳn là khi nhìn cái tên thì chắc chắn là sẽ còn có rất nhiều khán giả nhớ được. Tại vì bộ truyện này Huy đã từng phục vụ quý bà con trên kinh đất đồng 3 năm về trước rồi. Thì những sáng tác của Minh Nguyệt Phù U thì chúng ta biết rồi, không cần phải nói nhiều. À, rất là hay, đậm chất nam bộ, được rất nhiều quý bà con yêu thương. Vì vậy mầm hôm nay kêu gọi quý bà con khán thính giả của kinh, chúng ta cùng mua sách ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Phù U nhé. À, sách đã có mặt ở trên tất cả những cái sàn thương mại điện tử Để quý bà con có thể tiện mua nhất, Tiki, Shopee, Laysada hay là Tiktok đều có. Tuy nhiên sẽ có một cái đường link riêng biệt để dành cho, chỉ dành cho những quý bà con của kênh đất đồng chúng ta. Thì khi mua sẽ được giảm ưu đãi giá so với giá bìa, được giảm 10%, đó là ưu đại dành riêng cho khán giả kênh đất đồng. Sẽ có một cái đường link mua bằng Google, thì Huy sẽ đặt cái đường link đó và có ghi chú rõ ràng cho bà con có thể tiện đặt hàng. và ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Vô U nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Các đừng liên kết để có thể mua quyển sách. Huy sẽ để trong phần mô tả của video và đồng thời cũng sẽ để trong ghim lên đầu của phần bình luận. Trời. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần đầu tiên của mùa thứ 2. Sorry đứa con của quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Có tự đề Quỷ đổi lúc người Chiều chiều, chiếm dịch, kêu chiều chiếm dính kêu chiều bâng khuâng nhớ mẹ à bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ru đâu Đó là một tem trăng tròn của tháng 7 năm 1930 ở quận Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Có tiếng hát tru gian giọng từ chiếc xuồng cắm xào đầu gần bến đỏ. Trên sào treo một cây đèn bóng, ánh sáng hát khiêu chảy tràn xuống mặt sông, lan tra theo từng nhịp sóng nhỏ. Dưới máy phộm được làm đơn giản bằng lá dừa, có một người đàn bà trạt đôi mươi, đang ôm đứa con trai gần 2 tuổi ngủ say. Đột nhiên trên bờ gian lên tiếng đập chân trên lá khô đi tới, người đàn bà giật mình mở mắt ra. Lúc này đang là giữa khuya. Ai còn đi về phía này chứ? Nè Dưỡng ơi, đi, đi chậm chậm thôi. Có, có chừng té bây giờ đó. Giọng một người đàn ông nhờ nhựa gian lên. Dường như gã đã sai lắm rồi. Té cái chi mà té? Té cái đầu mày á. Cả đầy tớ thấy không thể ngăn được chủ mình. Nên gấp gấp chạy đến bến đò. Nhìn ngó xung quanh. Rồi kêu lên. Mẹn đất ơi. Thứ quân ác ôm nào lấy cái xuồng của ông mất tiêu gì ra? Cả nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy chiếc xuồng của mình đâu Xuồng đâu sao bơi tới mẹ? Làm cái gì rề rà quá vậy? Dạ, Dương chờ con chút nha Ông bà ông giải nữa chứ Cả chửi đổng lên Rồi chạy tới gần chủ mình ừ, Hay là Dương ngồi đây chờ con chút đi Con chạy quanh có chiếc xuồng nào đó, Thì mượn đỡ cho Dương gì Người đàn ông quẩy quải ngồi bệt xuống đất, cho cam rằm. Ôi trà nữa, tao mà biết đứa nào dám lấy xuồng á, thì tao chung nó, xuồng của tao mà cũng dám lấy hả? <cười> Gã nất cục một tiếng, rồi nằm ngửa xuống đất. Men rượu khiến cho cơ thể bức rất khó chịu, nên dán áo lên cao đến cổ để hóng gió. Người đầy tớ thấy vậy, thì không chần chờ nữa. mà nhanh chóng chạy đi tìm người quen để mượn súng. Bất chợt tiếng khóc của đứa nhỏ với súng gian lên, khiến cho gã đàn ông giật mình, nghiêng đầu nhìn qua. À, tí à, đừng có khóc nữa con, ngoan đừng có khóc, má thương mà." Giọng nói trong trẻo của người đàn bà trong đêm khiến cho gã đàn ông bỗng dưng cảm thấy thân thể trạo trực khác thường. Gã lồm cồm bò dậy, theo mắt nhìn Thì thấy có chiếc xuồng đậu ở bụi tre Cách bến đỏ không xa Cả biết chủ nhân của chiếc xuồng đó Chính là lụa Người đang làm trên ruộng nhà ba vợ của gã <cười> Còn lụa hả bay Cả đứng dậy men theo lối mòn Tới gần chiếc xuồng Lụa nghe giọng của gã thì hơi sợ Nhưng cũng đành ngồi dậy Má đi đâu má Thằng tí dương đôi mắt Nhặt nhòa nước mắt nhìn mẹ mình Lũa nắm bàn tay nhỏ xíu của nó, rồi hung mạnh một cái. Nè, con ngủ đi. Má lên đây chút xíu má dì liền ha. Má dì mau mau nha con sợ. À, à, tí ngủ đi. Lũa dám mệnh lại cho tí, rồi dám mùng bước ra, đứng ở mũi xuồng, ôm tay trước ngực cúi đầu chào cả đàn ông. Dạ, thư, thư dưỡng kêu con. Mày lên đây tao biểu coi. Lùa sợ hãi nhìn về phía con trai mình Rồi bất đắc chỉ lên bờ Mày lại đây gãi lưng cho dưỡng chút Xồn tao bị đứa nào lấy mất tiêu rồi Thằng bé ba nó đang đi mượn á. Tao nằm chỗ đất bị cái con chị nó chui vô áo Nó cắn đào muốn chết à Lùa căng thẳng nắm chặt tà áo của mình Chị không muốn đến đó chút nào Nhưng không thể không nghe lời gã Nhanh lên Trời trà quá vậy. Cả đàn ông nói xong thì xé lá chuối trải dưới bụi tre rồi ngồi xuống. Lụa nghiêng đầu nhìn đứa con hai tuổi của mình ở trong mùm một lần nữa rồi đến gần gả đàn ông. Ngồi xuống đây. Dạ con đứng được rồi thứ Dượng Mày đứng mần sao mà gái? Ngồi xuống. Gả đàn ông cởi áo ra để trần tấm lưng dậy rộng của mình. Lụa cắn chặt trăng, trời bắt đầu ra sức gãi. Xuống chút nữa. Ừ, đúng rồi chỗ đó đó. Ra phía trước chút nữa đi. Cái chỗ tai tao nè. Cá cười cười hưởng thụ. Trời đột nhiên mở đôi mắt lèm nhẹm vì sai rụ của mình ra. Ngẫn đầu nhìn trăng đêm. Ánh trăng đêm nay vừa tròn vừa đẹp, đủ để soi tỏ rất nhiều thứ. Trong đó có cả khuôn mặt xinh xắn của lụa Bỗng dưng gã nhích môi lên cười, đẩy lụa ngã nhào ra đất, rồi đè lên. Dường ơi, xin dưỡng tha cho con. Lùa dùng sức đẩy gã đàn ông ra, nhưng sức lực của chị không bằng thân thể người đàn ông cao lớn được. Lùa, chồng mày chết lâu rồi, bây giờ mày chịu dưỡng chút đi, rồi dưỡng cho tiền mày nuôi thằng tí. Gã vừa nói vừa dựt cổ áo bà ba của lụa. Chị sợ quá, vừa khóc vừa cầu sinh. Dạ, con lại dựng tha cho con. Cô mà biết, cô đánh con chết đó dựng. Mày không nói, dựng không nói thì ai mà biết chứ. tôi chịu dựng nghe lụa. Dạ không, không được mà. Lụa dùng sức không được, nên cắn vào tay gã đàn ông một cái thật mạnh, định chạy vì xuồng thoát thân. Nhưng gã túm lại được, Đấm mạnh vào mặt một cái Ngã nhào xuống đất không ngượng về được Cái con khốn nạn này Chủ mời không uống muốn uống rượu phạt hả mày cái đè lên người lụa Rồi đánh liên tục vào mặt chị Đến khi nghe mùi máu tanh sọc lên Thì mới ngừng lại Mày mà ngoan á Thì tao đâu có đánh mày Sao mày cứ cãi tao chi vậy Mấy người sao mà ai nấy Cũng đều muốn chống đối hết vậy Gã bắt đầu cởi thắt lưng của mình Lùa bị đánh đến cho đầu óc trở nên mông lung Trong lúc mơ hồ Chỉ thấy một cành cây nhọn ở gần đó Nên nhặt lên Rồi đâm vào bụng gã đàn ông Sức lực của lụa không đủ khiến cho gã bị thương nặng Nhưng cũng khiến cho gã đau đứng Gã trợn mắt nhìn máu chảy ra từ bụng mình Rồi gào lên Con quỷ cái Bước này mày chết với tao Cả nối xong thì dùng sức xiết cổ lụa Đôi chân chị dãy dùa không ngừng dưới đất Cho đến khi không còn dãy được nữa Một cơn gió bỗng sọc lên Thổi lá tre khô với mặt đất bay tung tué Đầu đó có tiếng quạ kêu lên thất thanh Dưới xuồng là tiếng gào khóc nứt nở không ngừng của thằng Tí Đúng lúc đó Có tiếng xì xầm to nhỏ ở bụi tre cách đó không xa Đừng có nhìn nữa, mau đi đi Cơ đàn ông lớn tuổi nói xong Thì kéo tay một cậu trai khoảng 12-13 tuổi gì đó Ở bên cạnh mình đi Nhưng bị nó ghi lại Thầy, thầy bọn mình không cứu chị đó hả? Ông ta hốt quản dùng tay bịch kính miệng thằng học trò Rồi nghiến trăng Mày điên hả? Mày có biết ông đó là ai hả không? Đụng vô chết tiếng như trời đó Đi nhanh Ông ta nói xong Thì họ nhanh chóng lẻn vào cái giường tre cách đó không xa. Lúc đến nơi, đứa nhỏ mới hỏi. rồi tính sao giờ thầy? Đạo tiếp đi. Đó là thầy Tám Hứng, bình thường hành nghề xem phong thủy. Thỉnh thoảng có đuổi tà ma cho mấy nhà giàu gần đây. Hai thầy trò nói xong, thì dừng lại ở một cái gò mã nhỏ nằm sâu trong giường tre. Bọn họ nhặt cuốc sẻn lên, tiếp tục đào Một lúc sau hiện ra một cái rương Mùi hôi thối của xác người đang phân quỷ sọc lên khiến cho đứa nhỏ nồm ối Trời ơi, thúi quá Mày đi ra chỗ khác đi Thầy Tám lấy chiếc khăn rằn trên cổ quấn quanh mũi mình Rồi mở trương ra Sau đó gỡ hết vải liệm ra thì lộ ra là xác của một đứa trẻ sơ sinh Mẹt đẹp ơi Mới chết có trăm ngày Mà sau trả nhanh vậy Thầy tám nói xong thì lấy một khổ bột chu xa đổ vào miệng cái xác Ông muốn dùng thứ đó Để sau này sử dụng trong lúc gội dông Sau khi xong xuôi mọi việc Hai thầy trò bọn họ lắp đất lại Rồi nhanh chóng rời đi Xem như từ nãy đến giờ Nơi này chưa từng xảy ra chuyện án mạng nào hết Sáng hôm sau Tại ngôi nhà ba gian rộng lớn của hai Khánh Giang lên tiếng hét thất thành Ông ơi, ông ơi, có, có chuyện lớn rồi Hai Khánh đang ngồi uống nước trà Thì thấy người đầy tớ tên bé ba của mình Hất hà hất hải chạy từ ngoài cổng vô Vừa chạy vừa la lấn Có cái gì mà bày là lối ôm um sầm về thằng bà Có chừng tắt thở chết từ bây giờ đó Bé ba gấp gáp thở hổn hỉnh Chạy vô rồi cầm lấy bình trà Rót ra cái tách nhỏ uống một ngụm lấy hơi. Tùy hai Khánh giàu có nhưng hiền lành, xem đầy tớ giống như con cháu trong nhà, không câu nệ tiểu tiết. Thỉnh thoảng vợ chồng họ còn gọi đầy tớ lên ăn chung mâm, cho nên bé ba không có sợ ông ta. Âm có, có con lụa chết rồi. Hả? Cái, cái gì? Hồi nãy, có mấy người trong xóm nhìn thấy cái sắc nó mắc kẹt ở cái góc bận người mới đỏ. Mẹn đẹp coi Rồi dớt lên chưa Dạ con, con thấy đang dớt Cái chạy về gấp báo cho nè Bây giờ tính sao đây ông Thì ra đó chứ còn sao trăng cái gì nữa Còn thằng con nó thì sao Thằng nhỏ đâu mất tiêu rồi à, Ở ngoài có mấy người bơi xuồng chia nhau đi kiếm Nh Nhưng mà con nghi chắc là nó té sông Nên con lụa xuống cứu mới chết núi luôn á Mấy bữa nay nước lớn mà Trời ơi Hai Khánh không chần chừ nữa Bà lấy chiếc mũ phớt đội lên đầu Rồi gấp gáp chống gậy đi Đột nhiên ông ta nhớ ra gì đó Nên quay lại nói với bé bạc Dượng 2 với Dượng ba bay đâu rồi Kêu đi ra đó coi có phụ được cái chi thì phụ Dạ Dượng hai chú có vậy Hồi hôm đi về khuy lơ khuyên lắc à Xỉn quá cần cậu Còn Dượng 3 thì sáng sớm đi gom lúa Nhà chú 2 cậu Hai Khánh có 3 cô con gái Một cô gã cho gia đình Thi thức ở Sài Gòn Con chồng cô hai và cô ba thì ở rễ nhà này. Do nhà họ cũng không khá giả lắm, lại là con vợ lẻ. Dượng hai tên Phúc, còn dượng ba tên Khương. Phúc là người ăn giỏi làm giỡn, nối năng cũng không kéo léo gì, lại thêm cái tợt ham chơi mê gái. Chỉ là cô hai Hương khá dữ dằn, cho nên gã sợ vợ. Còn cô ba nương và chồng của mình thì rất xứng lứa vừa đôi. Cô ba hiền lành, Dượng ba giỏi giang Khương xuất thân từ con của Thương Buông Cho nên rất nhạy bén Bộ việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình này Đều có bàn tay của Khương Nhắc đến thằng con trẻ đậu Lại khiến cho hai cánh bực mình Giờ này mà còn ngủ cái gì nữa phải vô dẫn đậu dẫn hai ba dãy cho kêu ra đó phụ ta một tay Con lũa nó mặn cho nhà mình Dù gì cũng phải lo mồ má cho nó đàng hoàng chứ Hai Khánh nói xong thì nhanh chóng gọi thêm đầy tớ đi cùng với mình. Bé ba đi vô phòng kêu Dường Hai ơi! Dường Hai! Nè! Cái gì mà mới sáng sớm kêu la âm sầm với bé ba? Hương đẩy cửa phòng ra nhú mại nhìn bé ba khiến cho gã cúi đầu. Ừ, dạ! Ông kêu Dường Hai dậy đi rồi đi với ông ra bến đỏ. Nghe đến bến đỏ Phúc đang nằm trên giường liền mở mắt ra. Cái gì? Ông kêu dưỡng ra đó mần chi? giả con lũi té xong chết của cô. Ông kêu dưỡng ra phụ Trời đất ơi! Tao mới gặp nó ở ruộng hôm qua đây mà. Cô hai bàn hoàng rồi thở dài. Mà dưỡng bay ra đó cũng có mừng được cái gì đâu. Sao kêu tụi bé tư bé năm nữa đó? Bé ba chán nản, liếc nhìn Phúc đang nằm trên giường. Hôm qua gã rất giấc giả mới đưa được Phúc trong tình trạng say xỉn. Xuống xuồng mà về nhà được. Dạ, ông chỉ đích danh dưỡng á. Con báo vậy thôi nha. Thôi con đi ạ. Gã nói xong thì dội dã chạy đi. Lúc này Hương mới tới giường gọi chồng mình. Phúc quảng hốt nhắm mắt lại. Nè, mau chạy đi. Ba kêu ra mình mới kìa. Ờ, anh còn mệt lắm. Hương hay bực mình. Nên lây mạnh người Phúc. Khiến cho gã chờ kêu lên. Úi dạ. Cô thấy Phúc ôm bụng nên hỏi thầm Anh bị sao vậy? Bị đau chỗ nào hả? Ờ đâu đâu có Đâu có bị đau chỗ nào Mặt Phúc tái mét Gã lắp bấp Rồi lấy chăn đắp lên bụng Nhưng nhanh chóng bị Hương kéo ra Không đau thì ngồi dậy đi chứ Tôi điểm tới ba mà không dậy là biết tại đó nghe chưa Cái giọng lanh lãnh của Hương Khiến cho Phúc không thể không ngồi dậy Dưới sự hối thúc của vợ gã nhanh chóng trử mặt thai quần áo, rồi ra bến đò. Nhưng tướng đi của Phúc hơi tập tỉnh, giống như thực sự bị đau chỗ nào đó rồi. Phúc ra đến nơi, thì chỗ bến đò khá đông người tụ tập. Gã thấy có cả ba và em rể của mình, thậm chí người phụ trách nghiệm thi của chính quyền là Tư Liêm cũng có mặt ở đây. Phúc thấy xác lụa đặt trên tấm chiếu, trải nằm ở dưới đất, thì sợ hãi đứng lùi về phía sau. Rồi thì vô tình chạm vô người bé ba. Ủa dừng, đừng vì sao mà mặc tay mét gì Bệnh rồi hả? Phúc lắc đầu, dơ tay áo lao mồ hôi đang trịnh đầy trên trắng. Hai Khánh nhìn sát của lụa, cho hỏi Tư Liêm. Ông Tư à, tình hình con lụa là sao vậy thưa ông? Sau khi kiểm tra tới lùi, Tư Liêm vút trông. Con lụa nó chết đuôi thuật. Trên người chỉ có mấy dích bầm. Chắc là do lúc đó già trúng mấy cái gốc kề để lại đôi mặt. Hai Khánh thở dài. Ai, con nhỏ này sâu khổ quá. Chồng chết. Nhà chồng gì miếng ăn mà đuối dâu đuổi cháu. Bây giờ thằng Tý không mất tích rồi. Ông ta bỏ vỡ câu nói giữa chừng rồi quay lại dặn dò con rể thứ ba là Khương. Đại chồng con ba Phải coi xài đứa nào đó ra chợ Mua một cái hồn tốt về cho nó đi Mời ông thầy tụng làm lễ cho đường hoàng luôn nghe Người sống không có nhà Nhưng mà chết phải có 5 mộ tử tí Ông nói đến đó thì ngẩn mặt lên nhìn trời Phải coi mần mau mau lên đi Trời sắp mưa tới nơi rồi đó Dạ con đi liền thưa ba Khương nói xong thì nhanh chóng gọi thêm một người nữa xuống suồng bơi đi Còn thằng bé ba về nhà kêu bà bay có trang sức chi quý giá đó thì cho con lụa vài cái đem theo an ủi nó Còn mấy người ở đây tiếp tục tìm kiếm thằng tí đi Xong phải thay người chết phải thấy xác chứ Dạ thơ không Đám người nhanh chóng tản trang Lúc này Tư Liêm cũng vậy Khi ông ta lướt qua mặt Phúc tay ánh mắt lạnh xuống. Phúc cúi đầu nuốt nước bọt, hai bàn tay căng thẳng nắm chặt vào nhau. Đó là ngày thứ 5 kể từ khi lũ chết. Mấy nải ở bến đò có người nói nhìn thấy cái bóng trắng quanh quẩn ở bụi tre. Khóc gọi con gì đó, khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Họ đoán là lũ về tìm thằng Tí, cho nên ít ai dạn ở bến đò vào buổi tối. Bây giờ ở nơi đó rắn rẽ điều hiu lắm Khoảng 8 giờ tối Phúc ngồi xe hơi từ chợ tỉnh về nhà Hôm nay cả gia đình vợ Đi đám vỗ ở nhà người bà con Vì Phúc quá sai Hương sợ gã ăn nó bậy bạ Làm mất mặt gia đình Nên kêu tài xế chở gã về nhà trước Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình em vợ của gã Là Nương Vì mới sinh con chưa được bao lâu Nương cùng với đứa nhỏ ở nhà Đoạn đường từ chợ tỉnh về đây khá xa Nên hơi men trên người phút tảng mát Bây giờ cũng đã tỉnh táo được phần nào Dư ơi, tới nhà rồi đó Bé ba đi theo phụ sách đồ buổi sáng Cũng được hương cho về trước Cả nói xong thì đỡ tay Phúc xuống Nhưng bị đẩy ra Tao đâu có xỉn mà bày mận gì thế ghê vậy Cái nhà này á Riết rồi ai cũng như ai Ơi thằng đầy tới mà nó cũng dám coi thường mình nữa <cười> Gã nất lên một cái. À dám coi thường Dưỡng đâu Dưỡng ơi. Dưỡng nói vậy là quan cho con rồi đó. Chiều nay bị hương đuổi về giữa chống đông người, khiến cho Phúc mất mặt, nên tâm trạng khá tệ. Cả loạn troạn bước xuống xe, thấy bụng hơi căng, nên ra phía bờ ao đi tiểu. Bé bà thấy vậy, đành mang đồ vô nhà trước, Còn tài xế thì đánh xe quay lại chợ tỉnh để khuya còn đưa những người còn lại về nhà. Đêm nay trăng rất sáng. Ánh trăng sáng vằn vặt xuyên qua tán lá cây trội xuống mặt ao tranh sáng tranh tối. Đột nhiên một con cú đêm vỗ cánh bay khỏi lùm cây khiến cho Phúc giật mình kêu khẽ một tiếng. Gần đây gã rất khó ngủ. Mỗi lần ngủ được lại nằm mơ thấy những thứ bậy bạ Phúc tranh thủ đi tiểu xong, kéo quần lên rồi vội vã vào nhà. Nhưng giữa bước được vài bước, đột nhiên gã nghe âm thanh lạ, dàn lên ở dưới cái ao phía sau lưng mình. Phúc quay đầu lại, thì thấy mặt nước gần sóng lớn, không biết trời xuôi đất khiến như thế nào, gã lại đến gần nhìn xuống ao, rồi quản hốt lùi lại phía sau. Xung quanh vắng lặng như tợn, người trong nhà đều đã ngủ hết rồi. Bây giờ ở đây chỉ còn một mình gã. Phúc vội giả quay đi định vô nhà, thì chợt hét toán lên một tiếng. Có một thứ gì đó bất tình lình hiện ra trước mắt Phúc, nhưng gã chưa kịp nhận ra nó là gì, thì nó đã biến mất rồi. Bị giật mình, nên Phúc loạn choàng ngã nhào xuống ao, nước bắn lên tung tué. Ao không sâu, nhưng không hiểu sao gã chạy trợt mãi mới bám vô được cây cầu dừa. Ánh trăng trên cao xuyên thẳng xuống mặt ao Theo từng đợt sóng chảy tràn ra Phúc dùng sức trèo lên Nhưng phát hiện ra chân mình bị dướng thứ gì đó Không sao trèo lên được Gã ra sức giải Xong không có tác dụng Có ai không? Cứu tôi giới! Gã hóng mặt lên bờ hốt quảng cầu cuốn Nhưng không có bất kỳ ai nghe thấy giọng của gã Bỗng chân Phúc được giải phóng Nên vội giả trèo lên cầu Gã vừa thở hổn hển Vừa đưa tay dút nước trên mặt mình Thì đột nhiên phát hiện ra một đôi chân trần Với những vết lỡ loét Xám xịt ở trước mắt Gã ngẩn đầu lên Cho bèn hét toán Con quỷ Trước mặt gã là một gương mặt Không còn nguyên dạng Với những vết thương không rõ là do thứ gì gây ra Nhưng biết là của một người đàn bà Mùi hôi thối tanh tưỡi bốc lên, khiến cho gã buồn nụt. Trả mạng cho tao. Một giọng nói khá quen tai gian lên, khiến cho Phúc sửn sốt trợn mắt nhìn. L lụa, còn lụa. Trả mạng cho tao. Nữ quỷ nhào đến, đẩy Phúc ngã xuống ao, rồi kéo tuột xuống tận đáy. gã liên tục chảy dùa, nhưng không có tác dụng. Nước tràn vào họng, vào mũi. Hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là ánh trăng bị mặt nước làm cho biến dạng trên đỉnh đầu của mình. Đẹp, dịch hai. Tỉnh lại đi dựng. Dựng ơi. Tiếng gọi thúc của bé ba. khiến cho Phúc tỉnh lại. Gã sợ hãi kêu lên, cho bám vào chân người đầy tướng không ngừng gạo thét. có con, con quỷ đó, là, là con lụa, con lụa đó. Bé ba nhìn xung quanh không thấy gì lạ, nhưng gã vẫn cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh. Dẫu sao thì mấy ngày nay, người ở trong xóm liên tục đồn là hồn ma của lụa, lỡn giỡn đâu đó. Bé ba dội vàng dịu Phúc đứng lên. À, Dưỡng ơi, ch chúng ta vô nhà thôi Dưỡng. Có, có cái gì? Từ từ nói. Phúc cũng không dám ở lại chỗ này nữa. Người gã tuôn đầy mồ hôi lạnh. Gã đứng lên, nhưng bước không dẫn, phải dựa vào người bé ba. Bọn họ vừa đi vừa lắm bẩm. Chuyện hồi nãy, mày không được nói lại với ai đâu đó. Bé ba nghe xong thì đắn đo suy nghĩ. Vì sao Phúc không để cho gã kể cái chuyện hồn ma lụa nhắc mình chứ? Phúc không nghe thấy đầy tớ trả lời Đang gặn giọng dạ, dạ. Dạ, còn Nhớ chưa? Dạ, con nhớ cô dự Bữa nay bầu trời mây đen vần vũ Có lẽ một trận mưa lớn sắp đổ xuống Suốt tháng này trời mưa nắng thất thường Số ngày mưa nhiều hơn nắng Khiến cho đất đai luôn ở trong tình trạng ấm ướt Đột nhiên trong ngôi nhà ba gian rộng lớn của hai khánh Có tiếng khóc lanh lãnh của trẻ con Trời ơi! Sao nó cứ khóc hoài vậy chứ? Đường đang ngủ cạnh Khương Thị chống tay ngồi dậy nhìn đứa con mới sinh được vài tháng Tên là Luân, nằm ở trong nôi Vợ chồng họ lấy nhau 3 năm Mới sinh ra được đứa nhỏ này Đường bước xuống giường ẩm luân lên Nè nè! Sao tự nhiên khóc dữ vậy con? Ngoan đi! Má thương ngang! Đừng có khóc nữa nè! Đừng dừng đôi mắt đen lấy ẩn ẩt nước, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi lại miếu máu khóc giống như nó thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Hôm nay Khương hơi mệt, nghe tiếng khóc trẻ con thì anh ta bực mình, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Từ ngày đám cưới đến giờ hai vợ chồng luôn hòa thuận yêu thương nhau. Khương ngoài giỏi kiếm tiền thì còn có tiếng Khương chịu vợ Anh xuất thân là con của một thương buôn Nên đầu óc nhanh nhạy. Thời gian trước, Khương tổ chức sòng bạc, rồi cho con nợ dai tiền, lấy luôn đất đai cầm cố của họ. Chuyện này xảy ra trong lúc vợ chồng ông Khánh đến Sài Gòn thăm cô con gái. Nương sợ ba mắng chồng, nên giấu giếm cho Khương. Vì vậy, Khương càng thương vợ mình hơn. Anh ta chưa từng nặng lời với cô lần nào. Em ngủ đi, để anh vỗ con cho. Sức khỏe của Nương giống yếu Sau khi sinh Luân ra thì càng yếu hơn Lúc này da mặt cô hơi tái Các người gầy guộc trơ xương Khương nói xong Thì dương tay đón lấy Luân Chồng mang theo cây đèn bóng ở trên bàn Chậm rãi ra khỏi phòng Nương nhìn theo bóng lưng của chồng Rồi khẽ mỉm cười Lấy được một người quan tâm Đối xử dịu dàng với mình như vậy Là phước phận của cô Lúc đầu hai Khánh không thích cương lắm Vì xuất thân buôn bán của gia đình anh ta. Ông ta thường gọi anh là con buôn và muốn gã nương cho gia đình làm quan chức hơn. Nhưng vì nương thích khương nên ông đành chịu theo ý con gái mình. Kết quả là mấy năm làm rễ. Sự giỏi giang cần mẫn của con rễ khiến cho ông Khánh hài lòng. Tỉnh thoảng ông còn cảm thấy thiệt thồi cho anh vì sức khỏe con gái mình quá yếu. Chuyện chăn gối đôi khi lạnh lẽo hơn nhiều gia đình khác. Nhất là Khương đang ở giai đoạn trẻ trung, sung mãn. Chính vì sợ Khương lấy vợ lẻ, khiến cho nương buồn, nên ông ta yêu cầu anh cam kết chung thủy một vợ một chồng. Bù lại, ông sẽ để cho anh nhiều tài sản của mình. Khương ôm lưng ra ngoài mái hiên, kéo ghế ngồi xuống hóng mát Mấy đêm nay trời mưa, nhưng mà khí trời vẫn oi bức. Anh cầm theo cái quạt giấy vừa ôm lưng vừa dỗ. Ngoan nha con, để con khóc nữa Bây khóc hoài á, ba má ngủ không được Rồi sáng mơi làm sao đi mận em ngủ đi con Gió lớn thổi tới Khiến cho tán cây lớn trong sân trị rào không ngừng nghỉ Đột nhiên bé ba cầm đèn cốc từ nhà dưới đi lên Thấy Khương thì giật mình Ủa, chị nhận ba đó hả Đã giờ nghe nói chuyện ngồm ngạo mà cô tưởng thằng nào Tính ra rạy đi chứ Cả nheo đôi mắt lèm nhèm vì mới ngủ dậy của mình nhìn Khương. Trong ấn tượng của mọi người, thì Khương là người gần gũi. Nhà ông Khánh cũng thương người, nên không hà khắc với đầy tớ như nhiều gia đình khác. Vì vậy mà bọn đầy tớ cũng không để ý tới lời ăn tiếng nói của mình lắm. ừ thằng Luân nó cứ khóc trộm hoài. nhưng sợ con ngủ không được, mới đem nó ra đây không mắc chút. Bây giờ ngủ đi, không có gì đâu. Bé bà ngáp lớn một cái rồi gật gồm. Vậy cô đi ngủ cái chữ. Chữ nhớ cẩn thận cỡ néo một chút. Bất công ăn trộm dồn cái là có cái gì ăn luôn đó. <cười> ừ, biết rồi. Ờ, tôi con nghe ngủ. Rồi. Bé bà nói xong thì nhanh chóng rời đi. Đột nhiên ngọn đèn cốc trên tay gã bị thổi tắt đi. Mèn đét cười. Gã nghiêng đầu nhìn xung quanh. Không hiểu sao cảm thấy lạnh đến sởn gây ốc Bèn quay lại chỗ Khương mồi lửa Còn quan tâm nhắc nhở anh ta Mà Dưỡng ơi Bữa nay mưa gió Tháng 7 mà đang giữa khuya nữa Còn thấy đâu không ấy Dưỡng vô phòng với cô đi Chứ đây mình ơn Dưỡng Cả bỏ vỡ câu nói giữa chuyện Nhìn quanh Rồi tiếng tới gần tay Khương thì thầm Hồi sáng này con nghe mấy đứa kia kể Là con lụa nửa đêm đi tới đi lui ở Bến Đọ giờ có người thấy nó ở cái chỗ canh dịch nữa đó gia đình nói chuyện Phúc bị nhát ở ao sau nhà Nhưng nhớ lời dặn Cho nên không dám nói ra Ờ con chỉ nói tới đây thôi nha Thôi dựng cô vô nhà đi Khương nghe vậy Thì nhìn chầm chầm bé ba Ma quỷ cái gì Mà cho dù có đó Thì mình cũng bằng chi đâu mà sợ nó nhắc Bé bà đắng đo một lúc Rồi quyết định nói thật Dượng không sợ Chứ mà Dượng 2 sợ dữ lắm Cái bữa cả nhà mình đi đám vỗ trên tỉnh còn với Dượng 2 về trước Dượng 2 đi đáy Rồi bị con lộ nó nhắc té xỉu mấy mương Hôm qua con thấy ổng mua bùa về dán tùm lum tùm đã trong phòng ở trên Bị cô chửi quá trời quá đất luôn Cả đảo mắt nhìn quanh cho mới nói tiếp Mà cái chuyện này con kể cho Dượng Dượng nhớ đừng có nói lại với ai nha. Không là ông chửi con chết luôn Cái bữa Dượng với Dượng 2 đi đám dỗ dịa đó Sáng bữa sau con cứ thấy ông kỳ kỳ sao Cái lúc nhìn thấy xác con lụa Mặt Dượng hai thấy lét Tai thì lạnh ngắt luôn đó Dượng Bình thường ông mê gái Con không biết là có phải ông mận cái chi sai trái với con lụa không nữa Cái chuyện này con không có dám nói lại với ông Tại lỡ mà không phải Thì chắc cô hai giết con chết luôn quá Bé bà nói xong Thì theo thói quen nhìn ngó xung quanh Cho một lần nữa hạ thấp dòng mình Mấy cái bà trong sớm cũng đang đồn Có khi nào dưỡng hai mần bẫy Rồi khiến cho con lũa chết không Mấy bà nói bữa nào mà nhờ cô đồng gì đó Rồi gọi hộn con lụa về hỏi thử coi sao Nếu mà sự thật mà Dượng 2 giết con lụa Thì sẽ báo ông xử lý cái chuyện này Tánh tình ông ngay thẳng Ông có bình dựng 2 đâu Bây giờ chắc ông đang lo sốt gió luôn Khương nghe vậy thì nhìn bé ba Gã bèn xua xua tay Ờ con, con nói vậy thôi nha Dượng nhớ đừng có nói lại dài đó Thôi con đi ngủ ngay Dượng Tôi tự nhiên thấy ớn ốc quá trời Bé bà nói xong thì nhanh chóng đi vô nhà Lúc này Khương vô thức liếc mắt về phía phòng của vợ chồng Phúc Mà không khỏi nhớ mày Hơn 10 giờ đêm, không gian được bao phủ bởi ánh trăng sáng vằn vặt. Ngày trước, chỗ này từng là trụng lúa xanh mướt, nhưng vì sự hà hiếp áp bức của địa chủ cũ mà phần đông tá điện đã bỏ đi nơi khác làm ăn. Hiện tại quang sơ, cỏ cây ưm um tùm, tre mọc không theo hàng lối, giống như rất lâu rồi không có bóng người qua lại. Một chút dích tích cũng không có. Bỗng cơn gió sọc đến, hàng tre nghiêng ngã, Lá khô dưới đất thành luồng bay lên không trung tán loạn. Lẫn quất đâu đó giữa khu đất là một đám người đang hì hụt đào huyệt. Tụi bây mừng nhanh cái tay lên chút đi. Để giờ thì Tám dặn là chết đó. Mau lên! Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế đổ không ngừng hối thúc đám người đào huyệt. Thấy tình hình không ổn cả đứng dậy đi tới đi lui quanh miệng huyệt. Thầy Tám trong lời gã là Tám hứng Bên cạnh người đàn ông có đứa học trò nhỏ của thầy Tám. Nhìn tài lên chỗ đi. Bộ chích đối hay sao mà ăn chậm chậm quá vậy? Lát nửa quan tài qua tới mà chưa có trông chôn á thì biết tới tập Xúc khích cả rục. Cả nhìn đám đàn ông đang đào huyệt thì chống nảnh quát lấn. Đám người nghe tiếng thúc dục nên càng làm hăng hái hơn. Gã ngỡn đầu nhìn ánh trăng treo cao giữa trời. Rồi tự hỏi không biết chiếc quan tài kia Đã được đào lên hay chưa nữa Cả căng thẳng đến mồ hôi tuôn ra đầy tay Sau khi huyệt được đào xong Học trò của thầy tắm Bèn đóng bốn cây cọc sâu vào lòng đất Ở hai đầu huyệt Rồi dăng những sợi chỉ đỏ Cột vào hàng cọc Đang chi chích giống như ma trận Sợi dây cuối cùng Treo đầy chung Lúc này ở gần bến đòa Tám người đã đào được quan tài lên Mùi xác trương phình Khiến cho ai nấy đã dùng khăn bịch kính mũi Mà vẫn ngửi được cái mũi thối Tám hớn lấy khăn rằn cột chặt mũi mình lại Rồi ra lệnh Mở nắp đi Mấy người kia nhanh chóng mở nắp quan Khi cái nắp được dở ra Tám hớn cầm đút đến gần Thì nhìn thấy trên xác Chi chích những thứ côn trùng không thể gọi tên Đang bò lỡm nhỡm Thì nhăn mặt Nhưng ông ta không có nhiều thời gian để ghê tẩm Mà bội bã lấy con dao Có buộc sợi chỉ đỏ ra Dứt khoát chặt đứt một bàn tay Có đeo chiếc nhẫn ngọc của cái xác Bỏ vào trong cái giỏ bàn của mình Đám người nhìn thấy hành động kỳ quái của thầy Tám Thì sợ hãi Nhưng họ không dám nói năng gì Họ đều là những thanh niên ở làng khác Thỉnh thoảng được thầy Tám thuê đào mộ Thì đi theo Sau khi xong xuôi Thầy Tám dán một lá bùa lên trán xác Lật úp nó lại đi. Hai gã thanh niên đến khiên xác lật úp lại. Ông ta tiếp tục lấy sợi chỉ, được phủ đầy bùa chú, trối chặt tay chân, rồi nhanh chóng đóng nắp. Một đường mà đi, không được quay đầu, không được dừng lại. Cái quan tài được bốn người đàn ông khiên lên vai. Tám hấn cầm đuốc đi trước dẫn đường, vừa đi vừa lắc chung. Một đường mà đi Không được nhìn lại Một đường mà đi Không được dừng lại Ông ta liên tục lắm bấm Dưới chân bọn họ Bắt đầu xuất hiện tiếng gió rích Gần 12 giờ khuya Có tiếng chân người rằm rập kéo đến Cả đàn ông nhìn thấy đuốt lửa sáng trực của họ Thì mừng trở đứng lên Đám người đào huyệt khi nãy đã đứng dạt qua hai bên Bốn người khiên chiếc quan tài còn dính mùng đất trên vai Yên lặng đứng trước tử huyệt Thầy tám ngẩn đầu nhìn ánh trăng treo trên đầu Rồi ra lệnh Hạ huyệt đi Quan tài dần hạ xuống huyệt sâu Thầy tám đốt ba nén nhang cắm dầu lưu hương Rồi cắn đầu ngón tay Lấy máu rét lên lưỡi thanh kiếm gỗ vừa đốt bùa vừa hô tên lụa Và ngày tháng năm sinh của chị Sau đó đọc Hồn ơi hồn hỡi Hồn mau về đây thần cô ở đây Mà cô đi đâu Còn bao quang trái Còn bao quán thủ Chưa được giải hết Hồn mau về đây Về để báo thủ Nợ máu trả máu cô quan tức Hồn mau về đây Thầy tám vừa dứt lợi Một cơn gió thổi mạnh Làm cho đám người giật mình đứng túm tụm vào nhau Tiếng chuông treo trên sợi dây quanh tử huyệt trung lắc dữ dội Âm thanh kêu len kèn vang lên trong đêm Khiến cho ai nấy đều lo lắng Nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào Xung quanh gió bắt đầu thổi mạnh Hàng tre nghiêng ngã va vào nhau, kêu lên xào sạc không ngừng. Tám hớn nhắm nghiện mắt liên tục lẩm nhẩm trị chú. Đột nhiên từ dưới huyệt, vang lên tiếng dậy đành đạch, giống như thân thể va vào nắp quan tài. Cá đàn ông giật mình đứng bên cạnh đám người, tay cầm lá bùa, suyết chặt tới nỗi cân xanh. Dừng đừng lo, có, có, có bùa rồi mà. Một người đứng bên cạnh liên tục trấn ăn. Hứa Gã chưa kịp an tâm Thì khẽ kêu lên một tiếng Một chiếc bóng trắng mờ mờ xuất hiện Trên miệng quan tài Rồi bất chợt nhào ra ngoài Cô tôi nhớ Gã sợ quá hét toán lên Trước mặt bọn họ là cương mặt Đang gào thép của lụa Chị ta bị cái vòng quanh huyệt chặn lại Không thể ra ngoài Ốc mắt của chị chạy xuống Hai dòng máu đen trong rất dữ tận Tiếng hét của ma quỷ Hợp thành tiếng gió, tạo thành một chuỗi âm thanh ghê rợn. Thầy Tám đột ngột ném cho bùa vừa đốt, khiến cho lụa đau đớn gạo lên. Ông ta vội cắn tay mình lấy máu, trét lên lưỡi kiếm, rồi đốt vội thêm lá bùa nè. Dập! Sau tiếng hét của thầy Tám, lụa bị đánh lại vào trong quan tài. Gió xung quanh ngừng thổi, âm thanh gạo thét cũng không còn nè. Cả đàn ông sợ hãi ôm tim mình Nhìn xung quanh Nó, nó, nó, nó đi rồi chừng Lúc này gã mới bình tĩnh Mà thở hát ra một hơi Bớt chát bên trong miệng huyệt vang lên tiếng la hét nhỏ nhỏ và chiếc chuông treo trên dây Bị đứt ra Thầy tám nhú mại ừ, Không xong rồi Ông ta nhảy xuống huyệt Mở nắp quan tài ra Thì thấy cái xác đang dãy đành đạch Bèn lấy chiếc đinh nhúng vào một thứ bột màu đỏ Trong cái hũ nhỏ Rồi đóng vào đầu cái sát Cho đến khi Đầu bị cố định vào quang tài mới dừng lại Ở vai và phần xương sống Cũng bị thầy tám đóng thêm ba cây đinh nữa Sau khi xong xuôi Ông ta trèo lên miệng huyệt à, Lập đất lại đi Bảo lên Tám người mau chống làm theo lệnh ông ta Sau khi xong xuôi Thầy tám trôn bốn chiếc gương Ở bốn góc cây quanh chỗ chung Bên dưới đặt thêm một lá bùa Rồi đến chỗ cả đàn ông đã thuê mình Dạ, đã xong rồi Nó không mở miệng nói được gì nữa chứ Dạ vẫn cứ an tâm Nó sẽ cầm miệng Mãi mãi Cả đàn ông gật đầu Rồi đưa cho thầy tám một túi tiền rất nặng Sau đó đám người thu dọn đồ đạc Lặng lẽ rời đi 6 năm sau Đó là giờ một ngày hè nóng bức Mưa nhiều Của năm 1936 Ở đất Sóc Trăng Bữa nay là trọn một năm Kể từ ngày thành nhận nuôi lượm Còn thằng Tí thì cũng ở với anh gần một năm rồi Một năm nay Anh cùng với thầy Ba Sành đi nhiều nơi Tìm mộ mẹ ruột Nhưng mà không được Trải qua mấy chục năm Thời thế đổi thay Người ở nơi cũ cũng đã đi mất Địa danh xưa cũng đã đổi tên. Nhà cửa hàng quán, sông ngồi thay đổi khá nhiều, khiến cho việc tìm kiếm không hề dễ dàng. Thời gian đó vì vết thương cũ hành hạ, ba sành thường xuyên đau ớm, không thể đi quá xa được. Vì vậy tạm thời bọn họ không tìm kiếm nữa. Thành nghĩ việc tìm mộ mẹ là chuyện lâu dài. Đợi sức khỏe của cha nuôi ổn định thì sẽ tiếp tục thôi. Thành dựa cuốc đất ở ngoài đồng vậy Thấy nóng bức, Nên đến cây cầu dừa nhảy ùm um xuống ao mà tắm rửa. Anh lặn xuống nước rồi bật lên. Nước làm cho tóc bị hất ngược về phía sau. Lộ ra khuôn mặt anh tuấn bức người. Thành dơ bàn tay với những ngón thon dài vút nước trên mặt mình. Nơi cánh tay khỏe mạnh, có một dệt màu xanh đậm giống như hình xăm. Đó chính là dịch thương do tử thi cắn vào một năm trước biến thành. Kể từ lúc về sóc trăng đến giờ Thành không còn bị đau nữa. Anh nghĩ có lẽ nó đã lành hẳn rồi. Những giọt nước theo tóc trường qua cổ, trôi chạy dọc xuống, bút vè sáu mối cơ nhấp nhô trên bụng Thành. Hoàng hôn và thứ ánh sáng vàng nhạt, rội lên thân thể ướt nước của anh, tạo thành những mảng sáng lấp lánh. Thành về chỗ đó hả bầy? Ở sau hè gian lên tiếng của ba Sành. Dạ, cô đang tắm đây tía. Ờ. Tắm xong thì nhắc nồi cơm trên bếp xuống à. đi hoài nhà chú bà bị đánh cờ chút về. Dạ. Thành cỏ rửa thêm mấy lần nữa, rồi lên bờ thay quần áo. Sau đó ngồi giá lại cái chài để khuya nay đi chài đêm. Một lúc sau, anh nghe giọng nói non nớt của Lượm gian lên ở sau lưng mình. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, thì Lượm biết đi, biết nói khá sớm. Thậm chí còn nói được cả những từ phức tạp Mà người lớn thường dùng Nhưng bọn họ cũng không ngạc nhiên lắm Do nguồn gốc bất thường của lượm Thế ơi Thành nghiêng đầu nhìn ra Thấy nó đang lẩm chẩm Dơ đôi chân ngắn ngủng Giấc chả treo lên bậc cửa Lúc Thành mới ẩm nó về Thì mấy người trong xóm đến thăm nhiều lắm Khi nghe Thành nói nó không có mẹ Thì ai nấy cũng thương Ngày nào cũng có người đem đồ ăn giặt qua cho Sau đó thì hàng xóm bận rộn nên ít qua chơi Thấy quà ăn giặt thưa dần Nên thằng tí bắt đầu ôm lượm Lượn lờ đến mấy chỗ quen thuộc Kết quả lúc nào về nhà Cũng mang theo rất nhiều đồ ăn Đối với cái nết tham ăn tham uống này Của anh em thằng tí lượm Thì Thành không hài lòng Anh không muốn con mình lớn lên Nhiễm tối hư tật xấu Nên mắng chúng rất nhiều rồi mang cá chạy được qua trả lễ cho hàng xóm, nhưng đều bị họ từ chối. Họ nói dì rất cưng hai đứa nhỏ cho nên mới cho. Lượm lịch bịch chạy đến ôm lấy cổ Thành, cất chất giọng non nớt chưa tròn vành rõ chữ, mà tố cáo tí. Tí ơi, anh hai chẳng con tí màu đánh đòn anh hai đi. Nó nói xong, thì giờ cánh tay mập mạp ngấn sữa đến trước mặt Thành. Làm chứng cho lời mình nói Trắng chỗ này nè Thành thấy hai dấu trăng còn in khá sâu trên tay lượm Nhưng không chảy máu Thì trầm tư Bình thường để tí không đi uống máu gà Hay làm hại người khác Thì mỗi ngày anh đều cho nó ăn cá sống Nhưng ba sành nói chuyện này không thể kéo dài mãi được Gần đây nó bắt đầu có dấu hiệu khác máu Nên trong lúc đùa giỡn Thường hay nhìn chầm chầm lượm bằng ánh mắt rất kỳ quái. Đột nhiên thành nghiên đầu nhìn ra ngoài, thấy tí đang trốn sau cánh cửa, thập thò nhìn về chỗ mình. Anh biết nó sợ bị la, cũng sợ bị anh xem là ma quỷ mà đuổi đi. Ồ, có chuyện gì mà ôm sậm vậy tụi bay? Lúc này ba sành vừa trở về. Ông đang đánh cờ hang sai với người hàng xóm, thì có khách tới, đành bỏ vỡ bàn cờ quay về. Dài ba sành dắt cái khăn rằng, vừa đi vừa nhai trầu do người hàng sớm cho. Ông ăn trầu đến sinh nghiện rồi, ngày nào cũng phải ăn mới không cảm thấy thèm thuồng Tí nhìn chầm chầm cái dách đỏ trên miệng ba sành, thì đột nhiên nuốt xuống một cái. Thành thấy thì ánh mắt tối sầm lại. Tí, xe đầy tí biểu. Trước đây anh chỉ định nuôi tí, nhưng sau đó sợ nó tuổi thân. nên cho xưng tía con với nó giống như thằng lượm. Tuy mặt tí không hiểu cảm gì, nhưng anh biết nó rất vui. Tí chậm rì rì, đến gần thành, rồi cúi đầu. Gần mặt lên. Anh nhìn chầm chầm vào những biến đổi trên da mặt của tí. Khi thấy ở vùng thái dương của nó, bắt đầu xuất hiện chỉ màu đen mờ nhạt, chạy dọc xuôi, thì lắm bẩm Không ổn rồi. Ba Sành cũng đến gần tí xem, rồi vút râu thở dài. Vì chuyện của tí, mà đêm đó Thành không đi chài nữa. Lúc này đã gần 10 giờ đêm. Ba Sành không ngủ được, dán màn ra ngoài. Thì thấy Thành đang ngồi thất thần ở bậc cửa. Ông ta đến ngồi xuống cạnh Thành. Rồi bày tính sau di chuyển thằng Tí? Anh yên lặng một lúc rồi thở dài. Đó cũng là việc khiến cho Thành trăng trở từ đầu hôm tới giờ. Con nghĩ chắc phải đến lúc đưa nó về nhà rồi tía. Thành biết không phải tự nhiên mà tí không thể siêu thoát. Có lẽ nó vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, khúc mắt chưa giải quyết hết được. Chuyện đó rất có thể liên quan đến người mẹ ruột đã bỏ rơi nó. Vì vậy Thành quyết định sẽ dẫn nó đến Bạc Liêu để tìm mẹ. Biết đâu sau khi rõ ràng mọi chuyện, thì tí sẽ an tâm mà ra đi. Bà Sành ngẩn mặt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm với những ngôi sao sáng lấp lánh. Mấy ngày nay mưa liên tục, hiếm hồi lắm mới có một đêm trời trong như thế này. Cảnh đêm thanh tĩnh, khiến cho lòng người trở nên bình lặng. Thằng Tí nó không có giống chúng ta. Nó dung dĩ không thuộc về cõi này. Chuyện nó sống cùng tia con mình tới nay đã trái với quy luật tự nhiên trở thành à. Bà Sành nói đến đó, rồi nghiêng đầu nhìn Thành. Ông biết anh rất thương tí, nhưng chuyện tan hợp là do duyên. Gặp gỡ hay chia lìa cũng là thứ mà định mệnh đã sắp đặt sẵn. Con người chỉ thuận theo ý trời mà sống thôi. Thôi bà côi tính đi rồi đi sớm sớm. Tía có tủ rồi. Ông có đi xa nỗi nữa. Ở đây chơi cờ với chú ba bay mỗi ngày là vui rồi. Nếu một năm trước, thì ba sành sẽ không để Thành đi một mình. Nhưng sau khi Thành tìm ông, mấy tháng trời đối mặt với rất nhiều thứ hiểm nguy mà anh đều giải quyết được. Nên ông biết mệnh anh sinh ra là người làm chuyện lớn. Ông không thể để bản thân mình cản trở tương lai của Thành được. Những gì cần làm, Ông đã làm suốt hơn hai mươi mấy năm qua rồi. Đã đến lúc anh thực hiện sứ mệnh của mình. Thành nhìn ba xanh. Anh không an tâm khi để ông ở nhà một mình. Chuyến đi này anh không chắc có thể trở về sớm. Biết đâu có thể dài tuần. Cũng có thể mất đến dài tháng. Mọi chuyện không ai có thể nói trước được. Sức khỏe tới không tốt. May này cứ hoan hoài. <cười> Người có tuổi ai mà không dạy mày Chứ lại bay đi rau dìa Chứ có phải ở luôn dưới đó đâu mà lo Tao ở đây có chú ba Mấy chú mấy bác hàng xóm lăn diện Tôi lửa tắt đèn co nhau Ơi, mày cứ lo chuyện thận tí đi Đừng có lo cho tiếc Bà Sành vỗ chai Thành mấy cái Rồi đứng lên trở về vừa ngủ Thành ngồi đó căng mắt nhìn ra màn đêm bất tận Tiếng côn trùng vẫn rỉ rã không ngừng, giống như muốn dùng thứ âm thanh ủy mị, ru người vào cõi u mê. Mấy ngày sau, sau khi cuốt hết líp đất ở nhà, gieo trồng mọi thứ xong xuôi, thì Thành ôm lượm và dẫn tí lên đường đến Bạc Liêu. Lúc chuẩn bị xuống xuồng Anh dặn dò ba sành tiêu nhà nhớ đừng có uống trại nhiều nha Coi sắc thuốc uống điều đặn Thuốc còn mua mấy gối để trong củi Chiều tía nhớ ăn cơm sớm sớm Ăn trễ quá khó ngủ lắm Rồi rồi biết rồi Tía con mày đi đi Đừng có lo cho tao Đột nhiên Thành nhìn tí Rồi vỗ đầu nó mấy cái Thương nội đi con Anh biết đi chuyến này Rất có thể lần cuối cùng tí gặp ba xanh Một năm là khoảng thời gian không quá dài Nhưng đủ để tí cảm nhận được tình cảm gia đình Mà từ nhỏ đến lớn nó chưa từng nếm được Tí chậm rì rì nói Con đi nghe nội Tí cũng không biết mình đi đâu Thành không nói cho nó biết Vì sợ nếu như không tìm được mẹ ruột Thì nó sẽ hụt hẳn Càng không muốn nó nghĩ rằng Anh đang trùn bỏ nó Thấy tí chào mình, đột nhiên ba sành sụt sùi nước mắt. Ông rung rung tay áo lao mặt, rồi cười với tí. Hờ, tí còn bày đi mạnh dỗi nha. Lượm thấy không ai để ý tới mình, bèn giới bàn tay mập mạp, nắm lấy trâu ba sành mà giật nhẹ Nội ở nhà, đừng có nhõng nhẽo, không được khóc nhẹ. Còn với anh hai đi chơi về mua kẹo dừa cho nội nha. Ba Sành nghe xong thì cười, rồi hôn chụm chụp lên cái gò má mềm mại của lượm và giúp đầu thăng tí. Ừ, tía con bay đi đi, để trễ rồi. Lúc ba cha con xuống xuồng, Thành nhìn ba Sành đứng trên bờ dãy tay chào mình. Bóng dáng già nua của ông khiến cho anh cứ nhìn mãi. Không hiểu sao, Thành có cảm giác như sẽ còn rất lâu nữa họ mới được gặp lại. Theo địa chỉ mà chú Hòa, chủ đoàn Sơn Đông Mãi Võ từng nuôi tí cung cấp, thì đến tối mệt hai ngày sau, họ mới đến được đất Bạc Liêu. Trên đường đi, anh thấy rất nhiều ruộng muối của xứ sở này. Màu trắng bạc ngàn của muối khiến Thành nhìn đến ngẩn ngơ. Còn lượm thì liên tục chỉ trỏ với tí rồi bật cười khanh khách. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu nó nhìn thấy màu trắng trải dài như vậy. Tối hôm đó, Vì trời đột ngột trút xuống cơn mưa to sấm chớp đùng đùng Nên trong lúc vội giả Thành đã tắp vào một bến đò nhỏ Rồi chống xào đậu ở đó Có lẽ cha con bọn họ sẽ qua đêm ở đây Nơi này có cây rậm rạp Dường như ít người lui tới Xuân vừa cặp bờ chưa bao lâu Thì mưa cũng thành hẳn Mây đen bay đi đâu mất Ánh trăng sáng tỏ một lần nữa trội xuống Khiến cho Thành ngạc nhiên Còn cảm thấy dường như cơn mưa khi nãy Đang muốn đưa họ vào cái bến đò này Thành đang ngồi dưới mái vờm Cùng với hai đứa con Thì ngồi dậy Dán màn nhìn ra ngoài Quả thật trời mưa tạnh hẳn rồi Không khí nóng bức ban ngày Bị cơn mưa vừa rồi gột rửa Làm cho trong trẻo lành lạnh Sáng mơ mình đi tiếp Bày với thằng Lợm coi lạc rau đi đi chạy mấy con khác Lát nữa mình nấu kênh chua ăn Thành nói xong, thì cầm chài bắt đầu quăng dài mẻ. Đột nhiên tí đứng lên nhìn ra ngoài, làm cho chiếc xuồng khẽ trồng chành. Nên Thành quay lại nhắc nhở nó. Thôi lặt rau đi con, kể rồi đó. Lúc nãy trong lúc chèo xuồng, Thành nhìn thấy bông điên điển, nên đã hái một mớ. Anh nói xong thì tiếp tục quăng chài, nên không để ý phản ứng khác thường của tí. Nó đứng đó nhìn chầm chập vì hướng bụi tre rầm rạp ở nơi bờ sông Đến khoảng 9 giờ tối Sau khi ăn uống xong Thì Thành văn mồm ngủ Lượm rất dính người Kể từ lúc nó biết bò Thì thường xuyên bám theo Thành Tối đến lúc nào cũng nằm trong ngực anh mà ngủ Ba Sành còn nói chắc nó nhớ hơi mẹ Nên mượn hơi ấm của Thành dùng tạm Anh nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì Lúc nhỏ nghe hàng sớm kể Anh cũng bám ba sành giống hệt như lượm bây giờ Tí nằm bên cạnh Thành Mở mắt nhìn chầm chầm lên nóc mùng Bình thường cơ thể của nó giống chưa từng biết mệt Hay là buồn ngủ như người thường Nó chỉ có cảm giác đối Nếu như không được ăn cá sống mà thôi Lúc nãy Thành bắt cho nó vài con cá để ăn Gần đây cá sống dường như không đáp ứng nổi nó nữa Nhưng nó sợ bị Thành xem nó là ác quỷ mà đuổi đi Nên không dám man động gì anh bất chợt tiếng nhiêng mặt nhìn qua cái cổ mập mạ của lượng rồi nuốt nước miếngâm thànhơ mơ ngủ thì cảm giác cánh tay của mình ẩm ướt anh mở mắt cha bèn thấy tí đang ngồi nước miếng của nó chơi xuống cánh tay đang ôm lượm của thành đôi mắt tí trắng giả ương mặt vặn vẹo giống hệ như quỷ đội mạng người thành giật mình ngồi d Con sao vậy? Tí không trả lời mà nhe răng ra. Anh thấy hai cái nanh rất dài của nó, thì quảng hốt định lấy muối gạo bên cạnh để làm cho Tí bình tĩnh lại. Nhưng chưa kịp, thì muối gạo đã bị nó đẩy sang một bên. Thành gắp gắp ươm lượm chạy lên bờ, rồi lao một mạch vào cái giường tre cạnh bến đò. Xung quanh cỏ cây rậm rạp, cao quá đầu người. Anh vừa khổng lượm vừa chạy, Nhưng thằng nhỏ ngủ sai tới mức không phát hiện ra là cha con mình bị tí đuổi theo. Ngày trước anh từng bị tuyết mai cắn. Anh biết rõ để khống chế sát sống giống như thế này thì một mình anh không thể làm được. Có lẽ tạm thời phải tìm chỗ ẩn nắp trước đã. Đợi ngày mai khi mặt trời lên lúc đó sẽ tìm cách khống chế tí. Bất giác một cơn gió thổi qua những ngọn tre xào sạc không ngừng. Lá khô theo gió trút xuống Xước qua cổ thành Để lại một vệt trầy Anh còn chưa quyết định sẽ chạy hướng nào Thì đột nhiên nghe tiếng động nho nhỏ phía sau lưng Quay lại thì thấy tí đang đứng rất gần mình Nó nhanh đến nỗi thành không phát hiện kịp Khi nãy nó đã chạy theo mình từ lúc nào nè Mặt trăng lên cao đâm thẳng ánh sáng xuống đất Hát một cái bóng với dáng dẻ kinh dị của tí Bây giờ nó hoàn toàn biến thành ác quỷ rồi Tìm mẹ cái gì chứ Giải quán nghiệp gì chứ E là không còn kịp nữa rồi Tí tiến đến rất gần Thành dần lùi về phía sau Bất giác anh nghe thấy động tỉnh trên lưng mình Lượm đã thức dậy rồi Nó bỏng phóng qua vai Thành Nhảy xuống trước mặt tí Trong sự ngỡ ngàng của anh Bất thịnh linh Lượm phóng lên bám lên vai tí Rồi cắn phập vào cổ nó Tí đào đớn ngẩn mặt gào lên Xuyên qua ánh trăng Thành thấy rõ ràng xác của tí dần khô Rồi co quắc lại Sau đó ngã nhào xuống đất Từng khúc xương vỡ lìa ra Thành trở mắt nhìn khung cảnh kinh dị kia Thì phát hiện lượm nghiên đầu nhìn mình Trong mắt của nó bây giờ chỉ còn một màu đen Lượm nghiên đầu Rắc rắc mấy cái cười quỷ dị Tía Tía à là tội cũ tia đó. Thành nhìn mấy khúc xương của tí một lần nữa, cho quản sợ bỏ chạy về bên đọt. Tía ơi, Tía chạy đi đâu vậy? Tía ơi. Lượm nghi ngã nhìn theo. Tiếng gọi của nó trong màn đêm âm vang khác thường. Khộp khộp. <cười> Thành hoảng hốt kêu lên một tiếng Rồi mở mắt ra Thì thấy mình vẫn nằm ở trong mùng Quá ra chuyện khi nãy Chỉ là một giấc mơ mà thôi Anh thở dốc Giờ tay áo lao mồ hôi trên trán Thì chợt phát hiện ra lòng ngực của mình trống không Cá lượm và tí đều không còn ở dưới xuồng nè Anh vội giả ngồi dậy Dén mạng lên Nhưng bên ngoài không có bất kỳ một người nào Dưới sông tiếng cá quẩy nước Thỉnh thoảng ở đâu đó gian lên những tiếng chóc chóc Quá dị Không rõ là cái gì Thành nhớ đến giấc mơ kinh hoàng khi nãy Thì dội dàng dốc mối gạo vào túi áo Rồi cầm theo bùa Và đèn lòng chạy dội lên bờ Vừa đi vừa kêu lấn Đi Lượm Hai đứa bay đi đâu rồi Đoạn đường này quá trầm rập Có cây che quất tầm mắt người Thành vừa đi vừa kêu Nhưng vẫn như cũ, không có bất kỳ tiếng trả lời nào Anh bắt đầu cảm thấy bất an, lòng nóng như lửa đốt Từ ngày hai đứa nhỏ về ở cùng Thì chúng chưa từng tự ý đi lại lung tung bao giờ Nhất là ở những nơi xa lạ như thế này Đột nhiên thành dấp phải thứ gì đó Nhận ra mộ người mất Nên anh chắp tay làm bẩm khấn Rồi nhanh chóng quay đi đi tìm hai đứa con Thành đi sâu vào con đường mộc đầy tre rạm rạp Bèn phát hiện cảnh giật Rất giống như anh vừa thấy trong mơ Bớt chợt cái vệt màu xanh Trên cánh tay Thành nhói lên Làm cho anh ngạc nhiên Một năm qua nó không đau nhất gì Nên Thành còn nghĩ Vết cắn đã hoàn toàn lành lặng rồi Thành trích nhẹ lên một tiếng Cánh tay anh đau quá Càng đi vào sâu nơi này Thì vết thương cũ càng đau đớn Giống như đang chịu ảnh hưởng với một loại bùa chú trấn ỉm nào đó. Bỗng có tiếng la hét tất Thành ở phía bờ sông. Thành gắp gắp quay lại. Thì thấy một người đàn ông ngoài 60, mặc bộ đồ lụa màu trắng, đang cầm dao đuổi theo nhóm người. Dường như có ai đó bị thương rồi. Thành nghe tiếng than khóc. À, con tôi dậy! Con tôi dậy! Một cô gái lao về phía Thành. Người đàn ông đuổi theo phía sau lưng cô ta. Ông ta vùng dao tới Thành liền kéo lại Ở khoảng cách gần Dưới ánh trăng sáng tỏ Thành thấy da mặt của người đàn ông rất âm u Trong mắt bằng vệnh tơ máu Xem ra đã bị dông đeo bám Ám ảnh một thời gian dài Mới khiến cho thần hồn nát thần tính như thế này Bất chợt anh nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mờ xuất hiện trong bụi rậm Người đàn ông bèn gạo lên Quỷ, đọc chém chết mày Trong lúc Thành sao nhẵn Ông ta đẩy Thành Trồi nhào đánh chém anh Bỗng gió thổi mạnh Ánh trăng bị mây đen che ngang Khiến cho ánh sáng biến mất khỏi mặt đất Xung quanh chỉ còn lại ngọn đèn lồng của Thành Nằm chổng chơ Phát ra thứ ánh sáng nhá nhìm Từ trong bóng tối lượm bước ra Trong mắt của nó bị vây hãm Bởi màu đen kinh dị Nó rít lên một thứ âm thanh gì đó mà ngay cả thành cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Âm thanh ghê rợn chối tai, khiến cho người đàn ông hoảng loạn, buông dao ngồi bệch xuống đất ôm lấy đầu. Cái dòng kia nhìn thấy lượm thì vụt mất vào trong màn đêm thầm thầm. Lúc này tí nhanh như cắt lao đến khống chế người đàn ông. Đôi tay như gọn kiệm của nó khiến cho ông ta dù có vùng vẫy vẫn không thể nào thoát ra được. Lượm như hung thần tiến đến gần người đàn ông. Hoàn toàn không còn bất kỳ dấu chết nào của một đứa trẻ một tuổi trên mặt nó nữa. Ông ta sợ lượm, người rung lấy bẫy. Bỗng Thành có một cảm giác vừa lạ, lại vừa bất an. Đứa con quỷ này dường như mang theo một nguồn năng lượng đen tối mà anh không thể nắm bắt được. Đúng! Thành gọi lượm, nhưng nó không trả lời, mà tiếp tục tiến tới gần người đàn ông. Anh sợ hãi ngồi bật dậy Ôm lượm mà lắc mạnh Thân thể nó lạnh như đá Lực Điều... Lực ba Nó bị tiếng gọi của Thành làm cho giật mình Trong mắt trở lại bình thường nhìn anh Rồi nghe răng cười à, à, Tía ơi Anh hai đi đâu á Con kêu mà anh hai không chịu gì à? Cùng lúc đó Mây đen tan đau mất Trả lại ánh sáng vằn vặt của Trăng Thành mừng trở thở hát trong một khơi Không sao, không sao rồi Anh tựa đầu vào tráng lượm Cảm nhận da thịt dựng ấm lại của nó Sau khi bình tĩnh Thành đến xem người đàn ông Thì phát hiện ra ông ta đã ngất xỉu rồi Tí buông tay ra rồi đến cổng lượm lên lưng Thành lấy đèn lòng sôi kỹ gương mặt người đàn ông Và nhìn xung quanh Cái dòng khi nãy đã bị Lượm đuổi đi mất. Chuyện vừa rồi khiến cho Thành nhớ đến giấc mơ kia. Nếu đó là sự thật, thì sau này Lượm sẽ như thế nào chứ? Tùy nó và anh giống nhau, đều là đứa con của quỷ. Nhưng rõ ràng bản thân Lượm còn rất nhiều bí ẩn. À, chú em, à, à, ông của tôi có sao không vậy? Một cả đàn ông len lỗi qua đám đông, đến đứng sau lưng Thành. Gã không dám đến xem chủ mình Sợ ông ta tỉnh lại Thì người ăn khổ sẽ là gã Trong gã khá mệt mỏi Người đầy mồ hôi Có lẽ khi nãy cũng bị người đàn ông lớn tuổi này đuổi theo Anh với mấy có phải người ở đây không? Ờ, đúng rồi đó Ông là ông Hai Khánh Hồi chiều này tôi bơi xuồng Chở ông đi coi hát ở gần cái đình gần đây nè Cô tự nhiên đang ngồi cái ông la hét ma quỷ gì đó Rồi cầm dao chém tùm đùm tùm la hả Ông kép tránh bị ông dí chạy tụt quần luôn á <cười> Ôi Gã là bé ba đầy tớ của hai Khánh Bé ba vừa nói vừa dơ cánh tay bị thương của mình lên mà xích xa Gần đây ông có nói năng chi kỳ lạ không Hoặc lỡ trong nhà có xảy ra chuyện gì quá gì không Bé ba gãi gãi đầu Ờ trong nhà thì không có xảy ra chuyện gì hết á Nhưng mà đậu gần đây ông có thang nhất đậu Ăn uống không ngon Ngủ cũng không đủ giấc Hai nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ cái chi không à bà với cô kêu ông mời thầy Pháp về coi thử Nhưng mà ông tính mời múc gì đó Sẵn có ông thầy tám tới cúng quả chuyện mừng ăn Rồi nhờ nhờ ông coi luôn Ai mà ngờ Thành nhìn sắc mặt của hai Khánh thì đoán là ông ta không chỉ bị ám hôm nay Có lẽ tình trạng này đã kéo dài một thời gian rồi Anh kiểm tra bàn tay của hai Khánh Thì nhíu mại Móng và lòng bàn tay xuất hiện Những cái đớm nhỏ sầm màu Nhìn kỹ lại Thì giống như biểu hiện trúng ngại độc Mà chú em ở chỗ khác tối hả Nhìn lạ quắc lạ vơ hả Thành không trả lời bé ba Mà lấy hũ sành nhỏ trong túi Rắc ra tay một ít bột Rồi đổ cho miệng hai Khánh Bé giật mình. Ủa, chú em cho tôi uống cái gì vậy? Cái này tạm thời giúp ông ấy ngủ ngon đêm nay thôi. Bây giờ vậy Anh cầm thêm về pha vô nước cho ông uống liên tục 3 ngày. Còn thứ này, anh kêu ông đeo bên người. để có cỡ cho nha. Thành lấy một miếng bùi nhỏ hình quả bầu, làm bằng gỗ liễu, đeo vào cổ của hai Khánh. Mẹn đéc ơi, chú em đây là thầy Pháp hả? Thành lắc đầu. Tôi cũng ăn theo sẵn bên mình thôi Dù gì cũng là chỗ lạ nước lạ cái Thành không biết những người ở đây Thân thế ra sao Anh không muốn nói nhiều về mình Khi nào mà mấy ấy tỉnh táo lại Anh nói ông xem có thù quán gì với người nào hay không Vì cái chuyện này tôi nghĩ là Là do có người hại ông đó Bé ba nghe xong thì giật mình nhìn Thành Hai cánh bình thường sống thiện lành Ai lại là hại ông ấy chứ Liệu lời Thành nói có đáng tin hay không đây Nhưng gương mặt Thành rất chính trực Không giống kiểu nói dối gạt người Tùy chỉ mới lần đầu gặp Nhưng bé bà rất có cảm tình với anh Ừ nhưng mà nếu uống cái này Mà vẫn không hiệu nghiệm Thì tính sao đây chú em Tôi mận xong công chuyện Rồi có chi sẽ ghé thăm ổng Còn nếu mà anh thấy tôi không quay lại Thì tới Sóc Trăng tìm thầy bà Sành nha Hả Ba, ba Sành là cái, cái ông thầy Pháp nổi tiếng hồi xưa vợ hả? Mà, mà chú em đây là sao với ông? Mấy bữa nay trong lúc nhà hai Khánh bàn tính chuyện mời thầy Pháp thì bé ba có nghe họ nhắc đến thầy ba Sành cho nên biết. Thành không trả lời bé ba mà hối thúc cả. Bây giờ đi kiếm nhà nào đó trong hai ở tạm đêm nay đi. Sáng 10 khỏe lại rồi hay về nhà. Bình thường bé ba giống nhiều chuyện. Nhưng hôm nay xảy ra nhiều việc kinh khủng như vậy Lúc này đang là đêm muộn Nên gã cũng không dám ở lại đây thêm nè Ờ Thuốc này bao nhiêu tiền để tôi gửi cho em nha giọng của chị chơi Mau đưa ông về nghỉ ngơi đi <cười> Vậy tôi cảm ơn chú em nhiều thiệt nhiều nha Thiệt tình Người tốt như chú em Được trời Phật phù hổ lắm á Thành cùng những người xung quanh Giúp bé ba dịu hai khánh nên gia gã Cả nhanh chóng cổng ông ta lên lưng, rồi cùng đám người rời đi. Sau khi những người kia khuất dạng, lượm thấy Thành quay lại nhìn mình, thì đột nhiên thúc tí. Giọt kẻ anh hai ơi, tét ít, tét ít bây giờ Tí liền cổng lượm một chạy xuống xuồng. tôi nó sợ tiếp tục ở lại đây, sẽ bị Thành la mắng. Anh nhìn đám trẻ rồi lắc đầu mấy cái. Cầm đèn lòng, chậm trải quay về xuồng. Chỉ là họ không ở lại khúc sông này nữa, mà chèo đến một nơi xa hơn. Thành cứ có cảm giác bất an khi qua đêm ở chỗ này. Sáng sớm, sau khi ăn uống xong xuôi, Thành cẩn thận kiểm tra răng của tí lần nữa. Thì không phát hiện chiếc trăng nanh nào cả Anh bèn thở vào nhẹ nhẫm Chuyện đêm qua quả thật Chỉ là một giấc mơ mà thôi Sau đó ba cha con họ Tiếp tục hành trình của mình Đến giữa trưa Họ mới tới được sớm của nhà ba mẹ nuôi tí Đó là một căn nhà lá nhỏ Nằm khuất sâu trong mảnh đất Trồng rất nhiều dừa Mấy ngày nay mưa suốt Nên đường xá xình lầy Thành cổng lượm rồi dắt tay thằng tí men theo con đường trơn trượt vào nhà. Xuân của họ cột ở ngoài xẻo, cách đó vài chục phút đi bộ. Có nhà không Tính ơi? Thành nhìn lên trên mái nhà có khói bếp lan tỏa. Xuân đang nấu ăn ở nhà sau. Thì dắt cái khăn rằn, dán mạng lên nhà trước. Chị ta vừa đi vừa cạm rằm. Ai đó? Kiếm cái gì mà kiếm hoài à? Chắc tính chủ ông đi nhậu nữa hay sao nè? Cái gì mà... Xuân chưa nói hết câu thì đứng sửng lại. Trận mắt nhìn ba cha con Thành đang đứng trước cửa nhà mình. Quỷ, quỷ, quỷ, Chị ta hét lên khi nhìn thấy Tí rồi sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Hai tính vừa đúng lúc hái rau vô nhà. Thấy một cảnh tượng như vậy cũng chung chân tại chỗn. Chỗ, chỗ rau trên tay gã trôi xuống đất. Thành biết sự có mặt của Tí đã dọa sợ bọn họ. Một năm trước chính vì thân phận của nó đã khiến cho vợ chồng họ ra đi, không thèm nói lời từ biệt. tí gặp lại ba mẹ nuôi của mình, nhưng nó không có chút phản ứng nào. Bàn tay nó vẫn nắm lấy tay thành, giống hệt như từ nãy đến giờ. Dường như nỗi đau bị bạc đãi và bỏ rơi của ba mẹ nuôi, không khiến cho nó đau lòng nữa Tất cả những tổn thương năm đó, đều đã được thành bù đắp hết rồi. Anh Tích, chị Sưng, tôi đến đây để hỏi hai người chút chuyện rồi sẽ đi liền. Anh chị đừng có sợ. Nh, nhưng mà nó Thành đưa lượm cho tí Còn cổng em ra ngoài kia chờ tí chút Nhớ được có đi đâu sao đó Nó gật đầu Rồi cổng lượm ra ngoài Nhưng khác với tí Lượm dường như rất có ác cảm với vợ chồng Xuân Tính Thấy họ trỏ tay mắng anh hai mình là quỷ Thì nó không có vui Nó vừa ôm cổ tí Vừa gào lên Người xấu Người xấu Nghe tiếng hét của trẻ con xa dần Vợ chồng họ mới bình tĩnh lại Bọn họ không mời Thành vô nhà mà hỏi luôn Cậu muốn biết cái gì ấy, thì hỏi mau đi Tụi tôi, tôi, tôi, tôi không có có, có nhiều tụi vợ đâu Tùy tí không buồn Nhưng Thành vẫn cảm thấy lòng người nóng lạnh quá Dẫu sao thì ngày trước Vợ chồng Xuân từng nhận tiền của mẹ tí để nuôi nó Thế nhưng sau mấy năm ở cùng nhau Cũng không khiến họ yêu thương thằng bé được hay sao Tôi tìm nhà má ruột của thằng tí. Chị từng nói mình là hàng xóm của chị ấy. Vậy cái nhà đó đâu? Tính nghe vậy, thì khó xử gãi gãi đầu. Ờ, má nó còn ở đây đâu mà cậu kiếm chứ. Đi theo đàn ông năm sáu năm nay chi rồi? Thành nhú mày Vậy thì còn nhà nội ngoại? Bà con thì sao? Chẳng lẽ không còn bất kỳ ai sao? Ừ, cái, cái, cái chuyện này thì... Thấy chồng mình ngập ngừng Xuân tức muốn chết Chị ta muốn nhanh chóng đuổi đứa con quỷ yêu kia đi Nên dội dã trả lời Nè Cậu thành xuống sớm hạ Hỏi thăm nhà ông ba Hỷ nha Đó là nhà ba chồng cô Lụa Má thằng tí đó Mà chồng cậu chết sớm Nhà ba má chồng nghèo quá Ngại nuôi thêm mấy miệng ăn Nên mới nói gần nói xa đuổi cô Lụa đi Giờ cậu tới đó Cậu không có được cái gì đâu Dường như Xuân đang nhầm tưởng Thành đến để đổi tiền nuôi con của nhà ba Hỷ Cho nên mới nói mấy lời kia Anh hiểu ý chị ta nhưng không quan tâm lắm Dù gì đối với những người không hiểu chuyện như thế này Thì cho dù anh có giải thích Chắc chị họ sẽ tin chứ Chỉ khiến cho anh mất thêm thời gian mà thôi Có được đáp án mình muốn Thành nhanh chóng rời đi Khi anh đi được một đoạn Thì nghe vợ chồng Xuân đóng sập cửa lại Giống như sợ bị cha con anh tìm đến tính sổ Thành thấy vậy thì thở dài Đến đón lượm Rồi nắm tay Tí ra xuồng Lúc tới nơi anh hỏi Tí Buồn không Tí? Tí lắc đầu Vẫn chậm rì mà trả lời Con không buồn Thành nghe vậy thì cười Nhưng lòng anh thì buồn rượi rượi Dẫu biết lòng người thẩm sâu Nhưng không hiểu sao anh vẫn không quen được cái chuyện này. Cảm thấy sót thương thai cho tí. Thanh trèo xuồng dọc theo con sẻo nhỏ đến sớm hạ. Hai bên sẻo có rất nhiều cây quao wow lớn. Những nhánh quao wow đang xen nhau trên đầu thành, khiến cho mặt sẻo trợp bóng mắt. Thỉnh thoảng có chút ánh sáng le lối của mặt trời xuyên qua cạnh lá trậm trạp, in giống trên bóng nước. Bọn họ đi khoảng nửa giờ thì đến sớm hạ. Sau khi Thành suy nghĩ kỹ Thì quyết định để anh em tí ở dưới xuồng chờ mình Anh không muốn tí biết mục đích Chuyến đi lần này mà tổn thương Dẫu sao thì những người anh sắp gặp Cũng là cái gia đình đã bỏ rơi tí Một đứa trẻ khi biết mình bị bỏ rơi quá nhiều lần Biết đâu sẽ kích động nỗi quốc hận trong lòng nó Khi đó mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết Lượm thấy Thành không mang theo hai anh em nó Nên nắm áo anh Thành cười rồi véo tay lên cái gò má bụ mẩm của nó. <cười> Hai đứa không được đi theo. Tí đi công chuyện chút chị liền à. Anh nói xong thì bước lên bờ. Lượm dẫn gọi giới theo tí tía. Dường như nó không muốn tách ra khỏi Thành. Nên dãy dãy cái thân mập mập. Rồi cuối cùng bị tí ôm ghi lấy. Thành đi trên con đường sền lầy. Băng qua cánh đồng lúa đã gặt. Chỉ còn trơ gốc rạ Một đàn cò trắng nghe tiếng động đâu đó thì giật mình đồng loạt bay lên giống như một chiếc thảm lụa trắng treo giữa trời. Xa xa có đám trẻ vừa chăn trâu vừa thổi kèn lá. Âm thanh véo von cùng với mùi khối đốt đồng quẩn quanh đầu mũi khiến cho anh nhớ đến những ngày còn nhỏ thường theo ba sành ra ruộng. tuổi thơ của anh tuy cơ cực nhưng chưa từng thiếu dắn nụ cười. Đều là những đứa con nhặt như nhau Nhưng có lẽ số anh tốt hơn tí nhiều. Anh chưa từng bị ba sành xem như con nuôi mà đối xử. Sắp tới anh không biết ông trời sẽ an bài số mệnh của thằng Tí ra sao nữa. Đúng là một đứa trẻ đáng thương. Thành đi bộ khoảng 15 phút thì gặp một người đàn bà ngoài 30 đang gánh trao. Từng bước nàng triểu đi về phía mình. Dạ, chị cho tôi hỏi thăm. Chị có biết nhà ông ba hỷ ở đâu không vậy, chị? Người đàn bà nhìn Thành từ trên xuống dưới, như muốn xác nhận có phải người quen không? Rồi hỏi. À, bà Hỷ hả? bà Hỷ có con tư ế chồng á ha? Thành không biết cô tư ế chồng trong lời người đàn bà là ai, nhưng cũng đành gật đầu Nè, chú em đi thẳng, gặp cái ngã ba thì quẹo phải, nhà ở ở cuối đường đó nha. Thành cảm ơn rồi định rời đi. Nhưng bị người đàn bà gọi lại Trong mắt chị ta đảo tới đảo lui Thấy không có ai mới nói Bà nè Tôi coi mặt chú em lạ quá ca Chắc không phải người ở đây Bộ chú em tới coi mắt con Tư hả Dạ không có đâu chị Tôi tới hội thăm chút chuyện thôi à, Vậy ha Vậy mà tôi tưởng Chị ta cười nụ Rồi mới nói tiếp Thấy chú em đẹp trai sáng láng Tôi mới nói thiệt cái chuyện này cho nghe nè Mà lát nữa tới đó Nhớ đừng có nói là do tôi kể nha Người đừng bà tỏ ra thần bí Đến gần thành Nói nhỏ vô tay anh Nếu mà coi mắt con gái nhà đó Thì đừng có coi Chú em không phải là người ở đây Cho nên không biết chứ cái con từ đó nó hung dữ lắm Lấy nó mất còng nghe chửi Từ sáng tới chịu điếc cái tay Hồi xưa cũng tại cái miệng nó mà chị dâu nó mới bỏ đi đó chứ. Thành nghe vậy, thì nhìn người đàn bà, trở đoán có lẽ giữa hai người bọn họ có quán thù gì, nên chị ta mới nói những lời cản trở tình duyên của cô gái đó như vậy. Chẳng trách mà con gái người ta không thể gã đi, nhưng chị dâu trong lời của người đàn bà liệu có phải là lụa hay không? Chị nói lời chị lụa đó hả? Ủa, chú em biết con lụa ha? Dạ, Tôi có nghe người ta nói Người đàn bà định nói cái gì đó nhưng liếc mắt thấy rào trong gánh Mình sắp héo đến nơi Thì vội giả Ờ con lụa nó khổ lắm Mà thôi Có chi thì chú tới nhà gặp ông bà đi rồi hỏi thăm nha Tôi phải ra chợ rồi Trễ quá rồi Thêm chút nữa rào nó héo quên héo quắc Không có ai mua là chết dở luôn Thôi tôi đi nghe chú em Người đừng bà nói xong Dồi dã cánh trao lên dai gấp gáp rời đi Thành cũng không dây dưa nữa Mà nhanh chóng theo lời chị ta hướng dẫn Một lúc sau Đến được nhà ba hỷ Trong mảnh sân nhỏ Có hai căn nhà lá dừa sang sát nhau Căn phía trước Thì chắc là gian chính để ở rồi Hai bên nhà trông rất nhiều dừa Bông dừa trụng trắng quanh gốc Thu hút đủ loại con trùng ghé thăm Cạnh bờ ao Có một cái chuồng trâu Cũng lợp bằng lá dừa nhỏ Châu đang chậm chạp nhắm nháp đám cỏ tươi dưới chân. Thấy người lạ đến, nó kêu nghe ọ mấy tiếng, rồi tiếp tục nhai cỏ. Thành dừng lại bật cửa, cho gọi lớn. Dạ, cho hỏi có ai nhà không? Chờ hồi lâu vẫn không nghe ai trả lời. Anh kêu một lần nữa. Thì ở gian nhà bếp phía sau, gian lên tiếng càm ràm của con gái. Ai mà kêu dữ vậy cà? Từ từ còn người ta lên tiếng. Chứ kiều nhân cướp không bằng à Cô ta nói xong thì bước ra ngoài Rồi thất thần nhìn thành Trời ơi Trại đầu tới mà đẹp giữ thần ông địa vậy chàng Chết tía với tôi rồi Cô ta thầm nghĩ Rồi chớp mắt mấy cái thẹn thùng Vút dè mái tóc đen tuyền Thả dài đến ngang hông Khác hẳn với cái vẻ đanh đá chua ngoa khi nãy <cười> Mà anh tới kiếm ai vậy Trên mặt cô ta dính chút lọ Có lẽ đang nấu cơm ở trong bếp Thành gật đầu chào Dạ Dạ chị cho tôi hỏi thăm Đây có phải nhà của bác bà Hỷ không vậy Cô gái nghe xong thì đột nhiên tỏ vẻ không hài lòng Đưa đẩy dài mình mấy cái em Ẩm là tía của tôi á Mà mấy người chắc lớn tuổi hơn tôi rồi Kêu ai là chị vậy Thành ngơ ngác nhìn cô rồi cười khẽ. Phải chăng đây chính là cô Tư ế chồng trong lời của người đàn bà khi nãy không? <cười> dạ, xin lỗi cô. Tôi tư tư, tên Trân ngang. Mấy người kêu tôi là em Trân được rồi. Cô cái gì mà cô? Cô nữa là không có quỡn nói chuyện với mấy người đâu ạ. Thành gãi đầu, chưa kịp nói gì, thì Trân nắm cánh tay của anh vô nhà, rồi đẩy ngồi xuống ghế. Kiến cho Thành Nhật mình. Anh ngồi chơi uống nước trà nghe. Tí tôi đang mẩn đằng sau ruộng á, để tôi đi kêu. Mà mấy người tên chi vậy? Chợ tôi tên Thành. Chị à à, cô, cô từ nói với bác bà. Tôi tới để hỏi thăm chuyện của chị Lụa. Trần nghe nhắc đến Lụa thì nhíu mày nhìn Thành. Ủa? Anh hỏi chuyện của chị Mân chi? Chính là chị dâu tôi á. Mà chị bỏ đi biệt xứ mấy năm rồi. Ông có còn ở đây đến đâu mà kiếm Dạ Thành định nói cái gì đó Thì đột nhiên có tiếng của bà hỷ gian lên còn tự đầu rồi Cơm nước đang sôi mà bỏ đi đâu vậy không biết cả Trân giật mình Chết tiếc rồi, cái nồi cơm Cô nói xong thì quay lưng đi Nhưng chợt nhớ đến Thành Nên bỏ lại một câu Anh nói chuyện xong với tía Thì đừng có đi đâu đó Cơm sắp chín rồi Tôi dọn lên mình ăn chung nha Thành chưa kịp tự chối Thì cô đã chạy ảo ra sau bếp Từ ngày nuôi hai đứa con đến giờ Thành không dám nghĩ tới chuyện lập gia đình Thời buổi khó khăn Nuôi hai đứa nhỏ Chăm sóc cha già Đã khiến cho anh không còn tâm trí cưới vợ nữa Có mấy cô gái gần sớm thích Thành Nhưng sau khi nghe họ nói Anh một nách hai con Thì đều sợ hãi gánh nặng Thỉnh thoảng vài người đàn bà quá đến giò hỏi Thành. Nhưng anh nghe xong thì chỉ cười qua loa lấy lệ. Khi nãy Tư Trân nhiệt tình như vậy, khiến cho Thành ngại ngùng. bà Hỷ đang cầm gạo múc nước dưới ao lên rửa chân. Thấy Trân thì hỏi. Bày đi đâu mà bỏ nồi cơm trên bếp sôi gồm một vậy? Dạ có cái anh tên Thành tới kiếm tía. Hỏi thăm chuyện chị ba kìa. Nghe tới đó ông ta ngạc nhiên. Người ở đầu tới? Con chưa kịp hỏi cái gì hết á, thì tía kêu ôm um sầm gọi. Mà tía? Trần nói xong, thì rút củi với đái nội, rồi ra ngoài nói chuyện với bà Hỷ. Tía? Thấy vẻ mặt dịu dàng của con gái mình, bà Hỷ nhìn chầm chầm. Nào con Tư, bộ bè bị ma nhập hay sao mà nói chuyện mà cái mặt gì kỳ vậy? Trời ơi ma cái gì mà má Lát nữa tí gặp anh đó Nhớ hỏi anh coi vợ con chi không nha Giờ thì ba hỷ mới biết Vì sao hôm nay trông trân kỳ lạ rồi Quá ra là gì để ý Cái dì khách kia Mày đó Mấy chục tuổi đầu rồi Không biết chừng nào mới gã đi được nữa đây Ôi Ông thở dài một cái rồi quay đi Tía Cái gì tôi nhớ đó nha Biết rồi, nói hoài. Cái con nhỏ này, con gái con đứa mà ham chọng thấy ghê hả? Trân cười, trời vô bếp mang nồi cơm xuống, bắt đầu chắc nước ra tuôn. Ba hỉ vô nhà, Thành thấy ông ta thì liền đứng dậy gật đầu chào. Anh nhận ra tí trông rất giống gia đình nội của mình. <cười> dạ, Thứ Bắc. Chú em đây là... Dạ, tôi là Thành ở Sóc Trăng. Tôi tới đây để hỏi thăm bác chút chuyện của chị Lùa. Ông ta cảnh giác nhìn Thành. lụa đã trời khỏi ngôi nhà này hơn 6 năm rồi. Bây giờ bỗng dưng có người đến đây tìm. Phải chăng là chủ nợ? Thấy vẻ cảnh giác của bà Hỷ, Thành quyết định kể một phần trong câu chuyện cuộc đời của tí cho ông ta nghe. Ba Hỷ nghe xong, thì thất thần kêu lên một tiếng. Trời đất cởi! Tách trà đặt trước mặt hai người đã ngồi lạnh từ lúc nào. Hồi đó thằng ba đi chạy đêm, rồi trúng gió chết. Dở nó bị người ta đồn lan trả với đàn ông nào bên ngoài, nên mới cô chữa. Lúc thằng nhỏ lọt lòng, thì nhìn mặt mũi không có giống thằng ba lắm. Ông ta nói đến đó rồi thở dài. Rồi sau khi thằng nhỏ hơn 1 tuổi, Con lụa ôm nó về đây. Nói là khổ quá. Xin ở nhờ một thời gian. Mà nói thiệt với chú em là hồi đó nhà tôi cũng nghèo dữ lắm. Mùa màng thất bắc. Cực khổ cả năm. Tới lúc thu hoạch thì chủ đất tới gồm lúa. Chỉ chừa lại được con chúc. Nhà tới mấy miệng ăn. Nên tôi không thể nuôi thêm hai má con nó được. Chứ lại hồi đó có mấy cái tình đồn kia. Nên vợ chồng thằng hai cũng không cho tôi nhận cháu. Thằng hai trong lời nói của ba Hỷ là con trai cả của ông ta. Vì cuộc sống đồng ruộng vất vả, nhưng không thu lợi nhiều. Nên họ dắt díu nhau lên chợ tỉnh mở sạp bán trao. Vợ ba Hỷ mất mấy năm trước. Hiện tại trong nhà chỉ còn hai cha con, ông và Tư Trân ở cùng nhau. Ôi! À... Tôi không ngờ con lụa Vậy mà lại đem cho thằng nhỏ Để nó phải chịu cảnh bất hạnh như vậy Đúng là người đàn bà nhẫn tâm mà Tới con ruột mà cũng bỏ cho được Bà Hỷ tỏ dẻ buồn bà Nhưng thật ra Thành biết ông ta chỉ đang tìm cách Để lương tâm bớt cắn trước mà thôi Chẳng qua vì cuộc sống quá khó khăn Nên gia đình họ mới không tra rõ thân thế của tí trả lại sự trong sạch cho lụa để có cớ từ chối cô mang dâu và cháu mình. Vậy là bác không biết chế đi đâu sao? Ừ, cái này... Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hồi đó nghe đầu có người thấy nó mận đất cho một nhà giàu nào đó ở sông trong, làng Hòa Bình, quận Vĩnh Lợi đó. ông mấy chú em xuống đó hỏi thăm thử coi sao nha. Bác không đi cùng tôi sao? Ông ta lãng tránh ánh mắt của Thành. Ờ, cái chuyện này... Ông ta ngại diệt tiếng là ma quỷ, nên không muốn liên quan tới nó nè. Lúc còn sống, ông đã không nuôi nấng nó, vì vậy sợ sẽ bị báo thuộc. bắt gặp nó rồi, thì sẽ biết bao nhiêu năm nay mình đã nghĩ quan cho chị Lùa. Nó rất là giống bác đó. Ông ta sợ hãi xua xua tay. Thôi thôi, nó chết cũng chết còn. Tôi gặp nó mận chi nữa. Thanh nhìn chầm chầm ba hỷ. Ba cô tí đã mất sớm. Má thì không biết đi đâu. Bây giờ nó chết nhưng không thể siêu thoát. Lúc nó còn sống, bắt đã không lo được cho nó. Chẳng lẽ đến lúc chết rồi bắt cũng không thể giúp nó siêu thoát được hay sao? Giống dĩ Thành không muốn nói ra những lời này với ông ta. Dẫu sao thì ông cũng lớn tuổi rồi. Thế nhưng anh lại cảm thấy tức giận thay cho tí. Nếu anh không vị tí đổi lại công bằng, thì ai làm cho nó đây? Nó đã gọi anh một tiếng ba, một tiếng tía. Vậy thì anh không thể phụ lại lòng của nó được. Ba hỷ bị Thành nói đến không dám ngỡn đầu lên. Ông ta rủ mắt một lúc, rồi miễn cưỡng gật đầu Thôi được rồi. Cô như tôi làm chuyện này dì thằng ba. Tôi sẽ đi với chú tới sớm đó để kiếm con lụa. Nhưng mà bây giờ chắc nó cũng chồng con đề quê rồi. Là dì thằng ba. Chứ không phải vì đứa cháu nội bị nghi quan thân thế kìa. Nhưng vì ai cũng được. Thành cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Dì càng nghĩ càng thêm đau lòng mà thôi. Ba hỷ bổ sung thêm. Nhưng mà chú em cũng đừng có gọi hồn thằng nhỏ lên nha. Không phải tôi không muốn gặp cháu nội. Nhưng mà thu thiệt tôi không có dám gặp nó độc Chuyện ma quỷ này kia... Ờ... Bà Hỷ nói đến đó, thì khẽ tặc lưỡi mấy cái. Dù gì ông ta cũng chỉ là một người bình thường, cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Lúc nãy Thành kể chuyện của Tí, nhưng không nói nó là xác sống Ba Hỷ còn nghĩ đơn giản, hồn cháu mình không siêu thoát, đi phá lạng phá sớm mà thôi. Lúc Thành với ba Hỷ ra cửa, thì bất ngờ thấy tí đang cổng lượm đứng lắp ló ở ngoài góc dừa. Khi nãy Thành đi rồi, lượm không ngừng gạo thét, khiến cho tí phải nghe lời nó lén lúc bám theo Thành. Thấy Thành phát hiện ra mình, tí dội giả cổng lượm chạy ù vô hàng trào qua giam bục của nhà hàng xóm. Thành lắc đầu rồi mắt tai nó Hai đứa bay lấp đói chị đó. Bữa nay dám không nghe lời ha. Vậy tét đít cho coi đó. Tí bước ra đến chỗ của Thành. Lượm liền nhe cái miệng với dài cái răng sữa mới mọc mà cười hề hề lấy lòng. Dường như nó cũng sợ bị anh mắng. Thành đánh nhẹ mấy cái vô mông đầy thịt của Lượm. cho lẫm bẩm. Thằng Lượm bài đầu phải không? Anh hai bây bình thường nghe lời lắm. Bay chứ không có ai hết rồi. Tiếng càm ràm sen lẫn tiếng cười nắc nẻ của Lượm Khiến cho ba Hỷ nhìn về phía cha con bọn họ Tí đội cái nón lá che khuất mặt Nên ông ta không để ý Lượm không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của người lạ Nó dơ đôi tay ngắn ngủng lên đồi ôm Anh bất đắc dĩ đón lấy nó Bế ngang hồng bà Hỷ lâu rồi không thấy trẻ con Nhìn thấy đứa trẻ mập mạp đáng yêu như Lượm Thì bỗng mềm lòng <cười> Chàng ơi Thằng nhỏ dễ cưng dữ vậy Nào cho ông ôm cái quầy Lợm thấy bà hỷ Thì bỗng nảy sinh ác cảm Nó bèn đánh vào tay ông ta một cái Khiến cho bà hỷ giật mình cười lớn <cười> Trời ơi cái thằng nhỏ hùng dữ quá Ở với cụ từ bày chắc hộp lắm đó Lợm biểu môi Không thèm để ý đến ông ta Mà bân về cổ áo của Thành Lúc này anh mới nhìn qua tí Rồi quay lại nói với bà Hỷ Đây là con trai lớn của tôi Thưa ông đi con bà Hỷ không biết cháu mình Chính là một xác sống Nếu không bây giờ có lẽ ông đã ngất xỉu rồi Tí ngẩn mặt gật đầu chào ba Hỷ Vì có nón lá che Nên ông không thấy rõ sắc mặt tái nhợt của nó Nhưng vừa thấy đứa nhỏ này Đột nhiên ông ngẩn người Có một cảm giác rất quen mặt Dường như đã gặp ở đâu đó rồi Ủa Sao cái thằng nhỏ này nhìn quen dữ vậy cả Thành biết ông ta thấy quen Vì tí giống dĩ rất giống nhà nội của mình Chuyện đó không có gì lạ Tí gợt đầu chào ba hỉ Rồi nhanh chóng đến trốn sau lưng Thành Thấy biểu hiện của tí Thành đoán có lẽ nó cũng không có cảm tình Với người ông ruột thịt này Mẹ người Chú em năm nay nhiều tuổi mà có con bự dữ vậy Tôi <cười> gặp đứa nhỏ trên đường À Vậy là con nuôi ha Con thằng nhỏ kìa Ba hỉ trỏ tay vào lượm Nó liếc ông <cười> Cũng giống thằng nhỏ này luôn Ừ Vậy là chú em chưa có vợ con chi ha Dạ chưa Hình quá <cười> Ông ta nói xong thì cười khẽ Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì từ trân từ dưới nhà bếp Rồi giả chạy lên Mẹ ơi Hồi nãy con dặn tí rồi Sao mà chưa chi tí cho đi đâu vậy Cô ta nói xong Thì thấy Thành đang ẩm lượm trên tay Bên cạnh còn có một đứa nhỏ khác Sắc mặt liền tối xăm xuống Mẹ, vậy, vậy là sao bà hỉ cười Rồi thì thầm vào tay cô con <cười> lượm thôi Trân nghe vậy thì đoan đã chạy tới trước mặt Thành Rồi đột nhiên đoạt lượm từ tay anh Trời quầy, cái đứa nhỏ thấy cưng quá trời nè Qua đây má thương Từ má cô xưng rất thuận miệng Khiến cho Thành diệt mình Lượm thì gào lên kháng nghị Nhưng vẫn bị chân ôm chặt hung chụm chụp lên gò má của nó Nó đẩy mặt cô ra Dường như không có thích người má này lắm Ờ hay vậy đi Để hai đứa nhỏ ở lại nhà với con Tư đi mình qua đó cho nó nhanh Con nít con nôi đùm đùm đề đệ Theo mệt lắm Trời đang mưa gió nữa Ờ đúng rồi đó Để hai đứa nhỏ lại người ta giữ cho hen Mấy người cứ đi đi Tôi chịu quay lại ăn cơm Nhớ đó không có được đi luôn Đi luôn là tôi không có trả con cho đâu đó Thành nhìn tí rồi ngẫm nghĩ Dẫu sao thì đây cũng là quê cha đất tổ của nó Anh muốn nó ở lại đây vài ngày, biết đâu sẽ tìm được chút an ủi nào đó từ gia đình mình thì sao. Vậy cũng được, hai đứa ở lại đây với cô Tương nha, nhớ phải nghe lời đó. Thằng tía ơi, tía. Lợm kéo áo Thành, rồi dùng ánh mắt cuốn con ngậm nước, nhìn anh, khiến cho Thành mềm lòng. Thằng nhỏ càng lớn thì càng nhõng nhẽo thêm, dường như nó biết mình được cưng chịu, nên thỉnh thoảng vẫn cứ làm lũng như vậy. Nè, hai em ở đây chờ tiếp Tí đi chút rồi về liền hả Thành nói xong Thì nhanh chóng cùng ba hỉ trời đi Bầu trời đang sáng Bỗng nhiên mây đen ủng ủng kéo đến Có lẽ một trận mưa lớn Sắp sửa đổ xuống vùng đất này nơi ba hỷ đến sấm trong làng Hòa Bình, quận Vĩnh Lợi mất nửa buổi bơi xuồng nên ông ta không nghe tin lụa mất còn tưởng rằng con dâu mình đã lập gia đình khác mà thôi lúc xuồng đậu vào bến đò Thành đã rất ngạc nhiên quá ra đây chính là nơi đêm qua ba cho con họ đã ở còn gặp ông hai Khánh bị ma ám nè lụa hả lũa nào vậy cả trên đường đi Bà Hỷ hỏi thăm những người xung quanh, nhưng chỉ đổi lại là cái lắc đầu của họ. Vì lũa giống không phải người ở xóm này, chị chỉ mới đến nhà Hai Khánh làm việc được nửa năm thì mất. Sự việc đã qua nhiều năm, nên một số người không còn ấn tượng gì nhiều về cái tên này. Họ đi lên quanh xóm một lúc, thì thấy một gia đình đang phơi lúa trong sân, nên thành bước vô hỏi thăm. Ờ, lũa hả? Có đó. Một người đàn ông lớn tuổi cởi trần, lấy căn trằn lao mồ hôi đang tuôn nườm nượp xuống mặt, xuống cổ mình. Lúa vàng rượm, từng hạt chắc mẩy theo chiếc cạo của ông, đảo tớ đảo lui dưới nắng chiều. Bên cạnh là hai người đàn bà, một già một trẻ đang rê lúa. Mấy nằm trước cổ có mần cho nhà ông Hai Khánh đó. Ông vừa nói đến đó, thì thấy có ghe lớn tắp vô nhà thu lúa, nên ngừng lại. Phúc được bé ba dịu lên bợn, Cái mặt bộ bà ba lụa màu trắng, đeo dài tay trắng, đội cái mũ phớt màu đen, khệnh khẳng bước vô sân. Ở giả thư Dương Hai mới tới. Sao dựng không để tôi thằng Ba đi, mà Dương phải cất công tới đây vậy? Thôi, nằm riết ở nhà cũng mệt. Phải đi tới đi lùi cho giảng gần giảng cốt chứ. Con gái của người ta điền dòi giả chạy vô nhà, mang ghế ra cho phút ngồi. Gã thấy cô xinh đẹp, Thì liếc liếc rồi đá lông nheo vài cái. Chà, con bé này lớn dữ vậy ha. Coi bộ cũng được gái lắm à. Ở đây ai cũng biết Phúc có máu mê gái. Nhưng dẫu sao thì gã cũng chỉ nói vậy thôi. Chứ không thể làm gì được. Mấy năm nay Phúc bị vợ mình quản rất chặt. Làm thân đi ở rể Nên không phải muốn cái gì đều có thể làm. Gã và Khương đều đi ở rễ. Nhưng lại có địa vị hoàn toàn khác nhau Trong gia đình đó Thôi Tụi bay coi đông lúa đi rồi mau mau về Trời nóng quá Tạo sắp thành con heo quay luôn rồi nè Phúc nói xong thì ngồi cắn móng tay Bé ba cầm cái thúng bắt đầu đông lúa Rồi cho những người đi cùng dát xuống ghe <cười> hơn là bữa nay không phải dừng ba đi thu Chứ không là 11 tính 10 không đó nghe Khương mấy năm nay trở nên khó tính. Mỗi lần anh ta đi gom lúa ở chỗ tá điện thì gom rất thẳng tay. Hết chê rê không kỹ. Đến đá thùng cho lúa nhiều một chút khiến rất nhiều người bất mãn Họ cũng muốn nói với ông Khánh một tiếng. Nhưng dẫu sao thì mấy năm nay ông ta bị bệnh triền miên. Chuyện làm ăn trong nhà gần như giao hết cho Khương quản lý. Họ sợ báo không làm được gì còn tự chút quả dâu thân. Tre già măng mọc Hai Khánh bây giờ đã không còn được như xưa nữa rồi. Đúng lúc đó người ta điền nhớ đến Thành, nên nói với anh. Đó là người mần công cho nhà của ông hai hồi nãy tôi nói đó. cô chị giờ thì hai chú cứ hỏi thăm chuyện cô lụa nghe. Thành thấy bé ba ngồi sớm đông lúa, thì đi đến hỏi. Dạ, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Bé ba ngưỡng mặt lên, nhìn thấy Thành, cả bèn trở mắt. Mẹn đét cười, là chú em đó hả? Thành nhận ra gã. Anh chưa kịp nói gì, thì bé ba đã đứng dậy. Hồi hôm, đó, lúc ông tỉnh lại, chửi tôi quá trời quá đất luôn á. Ông nói xong mời chú em ở lại, để mà cảm ơn đường quang. <cười> chuyện cũng đâu có gì đâu anh. À, với chú em thì đây là chuyện nhỏ, nhưng mà với nhà tôi là chuyện lớn luôn đúng không? Rồi ông khỏe cho anh. Khỏe rồi. Sáng nay nói tôi qua ngủ ngon lắm Cô bộ thuốc tốt à ờ, Còn cái chuyện kia Bé bà nói đến đó Thì đột nhiên đưa mắt nhìn Phúc Rồi thì thầm bên tay Thành Cái chuyện kia Ông tính cúng quải xong sẽ cho người điều tra Bà lát nữa nếu dưỡng của tôi hỏi Thì chú em được có nhắc tới nha Thành nghe vậy Thì nheo mắt nhìn Phúc Đang ngồi tựa lưng vào dách nhà Rồi gật đầu À phải rồi Sáng gặp anh ở đây thì cho tôi hỏi thăm Cách đây khoảng 5-6 năm chỉ đó Có người đàn bà tên Lụa tới đây làm ruộng cho nhà anh Phải không vậy Bé bà nghe nhắc tới Lụa Thì thất thần dây lát Vô thức liếc Phúc Rồi kéo tay Thành vô một góc Phúc nghe nói đến tên Lụa Thì nhìn về phía Thành Giọng tay lắng nghe Nhưng gã không nghe được họ đang nói gì với nhau Ờ, có thì có đó Thành chưa kịp mừng rẫn Thì bé ba đã tiếp lời Hay chú em theo tôi về nhà gặp ông nè Gọi có cái gì thì nói chuyện với ổng Con lụa nó, nó chết cách đây nhiều năm lắm gọi chú em Thành sửng sốt nhìn bé ba Rồi nhớ đến đứa con của mình Thì cảm thấy xót xa cho nó Nếu hồ mẹ ruột không còn ở cõi này Vậy thì tí phải tính làm sao đây? So với Thành Thì ba Hỷ còn bất ngờ hơn Ông ta chưa từng nghĩ rằng Cả con dâu và cháu ruột của mình đều đã chết Đột nhiên nỗi ân hận bao trùm Khiến cho ông thấy khó chịu bà Hỷ chống tay vào thân cây dừa Mới có thể đứng dưỡng được ừ, Vậy nha Chú em đi cùng với tôi về gặp ông ha Thành thở dài rồi gật động Sau đó bọn họ cùng nhau lên ghe lúa Chở về nhà Hai Khánh. Lúc này khoảng gần 5 giờ chiều, trong sân nhà khá náo nhiệt. Người đi tới đi lui mang theo đồ cúng và thức ăn để một lát thiết đải quan khách. Nhà Hai Khánh đúng kiểu người giàu có thời bấy giờ. Nhà xây theo lối kiến trúc nửa tay nửa tàu với bậc tứ cấp dẫn lên gian nhà chính. Trước cửa có lối hàng ba khá rộng rãi, đặt vài cái bàn được trang trí thức ăn thơm phức. Cửa sổ lá sách, Khiến cho gió lưu thông vào bên trong nhà mát rượi Ở giữa nhà chính là bàn thờ trời đất và tổ tiên tủ thờ bằng gỗ đắt tiền Bà dị và câu đối đều là đầu gỗ cổ Hai câu đối hai bên gian thờ được viết bằng chữ tàu Nên Thành xem không hiểu lắm Anh ngó xung quanh Kiến trúc rất tốt Chỉ là nơi này khiến cho Thành có cảm giác âm u khác thường Giống như thường xuyên bị vong linh quấy pháp Bé ba thấy Thành ngẩn người Thì chạy đến cửa với anh <cười> Bữa nay ông hai mở thêm nhà máy cho nên cúng đó Có ông thầy tám hôm qua Tôi nói với chú em lên khấn nữa Ông thầy này hay lắm nha Mấy nhà buôn lớn mà có cái gì cần Đều tới thỉnh ổng hết đó Thành nhìn thấy một cái bàn trải khăn lụa vàng Đặt trang nghiêm ở giữa sân Bên trên đã bài sẵn lư hương Và một số vật dụng để làm lễ Đi, chú em theo tôi vô đây Để ông làm lấy xong, tôi sẽ thừa với ông chuyện của chú em ha. Bọn họ không chần chờ nữa, mà nhanh chóng ra gian nhà dành cho đại tớ ở. Đúng lúc đó, hai cánh với thầy 8 từ trong gian nhà chính đi ra. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Ờ, nãy giờ đi quanh nhà, tôi không thấy có gì lạ hết đó ông hạ. Không có tạ linh gì quấy phá chị đọc. Cũng có thể cái chỗ ông ghé tối hôm qua nó không có được sạch sẽ. Thêm gần đây lo lắng chuyện mừng ăn không ngủ được, nên mới thấy tầm bậy tầm bả đó mà. Ông kêu đầy tớ tới chỗ thầy Lan xin dài thang thuốc uống cho mẫu. Còn nếu mà không được nữa, thì ông cho người tới Cần Thơ kêu tôi nha. Mấy năm gần đây, thầy Tám đã đến Cần Thơ ở. Căn nhà ngày xưa trong xóm này để lại cho người học trò. Hai Khánh nghe vậy thì gợt đầu. Thầy Tám là chỗ thân thiết với nhà hai Khánh. Bình thường làm lễ, xem phong thủy, cúng quải này kia đều do một tay ông ta làm. Nếu thầy đã nói như vậy, thì hai Khánh cũng không thắc mắc thêm chi nữa. Thầy Tám đến cạnh bàn, chúng ta vào tháo nước để sẵn rửa tay, rồi lau khô bằng một chiếc khăn màu đỏ. Sau đó hơi bút lên nén hương đang cháy thổi nhẹ lên mặt tờ giấy, rồi bắt đầu dễ buộc. Một số khách cứa đến sớm và đầy tớ trong nhà cũng hiếu kỳ đứng sau lưng thầy tám xem ông ta làm lễ. Ngoài cổng có xe hơi chạy vô, là Khương đón một số chức sắc trong làng đánh chơi. Anh ta thấy mọi người làm lễ nên đưa khách vào văn nhà chính và bắt đầu đãi trà bánh. Ngày đầu tối nay có mời gánh hát đến biểu diễn, ta điện ở gần đây cũng được mở cửa cho vô xem. Có lẽ đây là tiệc lớn nhất từ trước giờ ở làng này nên ai nấy cũng đều háo hức. Thầy Tám vẽ hình hai con quỷ Lên trên hai tờ giấy màu vàng Một tờ đặt ba cây nhang Và một cọng cam thảo Vẽ xong tờ hai Thì ông ta bọc tất cả lại Cho hai con quỷ dính sát vào nhau Rồi chôn bùa xuống đất Ở giữa sân nhà Sau khi xong xuôi Thầy Tám nhận tiền rồi ra vậy Hai Khánh thấy dậy bèn gọi Khương Thằng Khương đâu rồi ừ, Dạ thưa bác Phải còi đánh xe đưa thầy Tám về Cần Thơ đi. Thầy Tám dội lắc đầu. Ờ, dạ thôi khỏi thưa ông. Bị tôi còn ở đây đây chơi với thằng đệ tử vài ba ngày chị đó mới về. Khỏi làm phiền dựng bà chị tốn cộng. Ờ, vậy hả? Vậy hay là tôi kêu đứa nào nó lấy xuồng chở thầy đi nha? Chứ đường qua đó cũng xa. Thầy đi bổ biết chừng nào mới tới. Trời cũng sắp tối rồi. Ờ, dạ thôi cũng được. Cảm ơn ông, vài bữa có cái chi cần, ông cứ cho người gọi, lúc nào cũng được hết. Ờ ờ, chuyện bần ăn nhà tôi mấy năm nay thuận lợi, cũng nhờ thầy khấn dùm, nên thầy đừng có nói chị mấy cái lợi khách sau đó. Thầy tám cười rồi không nói nữa, mà nhanh chóng trời đi. Hai Khánh gọi đầy tớ xuống suồng chở ông ta trở lại nhà cũ. Lúc Khánh định vô tiếp khách, thì bé ba từ nhà dưới chạy lên. Ô, ông ơi, con gặp chú em kia rồi đó. Ờ, bà nói chú em nào? Thì cái chú em cho thuốc ông hồi hôm mới chứ ai. Hồi nãy con gặp trên đường gì á? Màn đá cờ. Vậy hả? Sao hồi nãy giờ không báo tao sum? <cười> dạ con thấy ông Lumbu cũng khỏe. Như lại à... Bé bà nói xong thì nhìn quanh không thấy Phúc mới bèn nói nhỏ. Chú em Hỏi thăm chuyện của con lũ đông Hai Khánh ngạc nhiên nhìn bé ba Sau đó quay lại dặn dọ Khương mấy câu Rồi cùng bé ba ra nhà sau gặp Thành Khương nhìn theo bóng lưng dội dã của ba vợ mình Rồi đi vô nhà thay ông ta tiếp khách Lúc này bên trong đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt rồi Hai Khánh vào gian nhà bình thường cho đầy tớn Thấy Thành thì bèn đi đến Vui vẻ nắm tay anh <cười> Mẹn đe cười thì ra là cậu Chà, cậu còn trẻ quá ha Tôi nghe thằng ba nói hồi hôm là cậu cứu tôi ha <cười> Chỉ là chuyện nhỏ thôi ông Họ nói xong thì ngồi xuống ghế Bé ba mang trà lên trót cho mỗi người một ly Ba hỷ ngồi bên cạnh Thành Ông gọi tôi là Thành là được rồi Ờ, cậu Thành Mà cậu là thầy Pháp hả Cái thứ thuốc gì đó Uống xong tôi ngủ thẳng một giấc tôi sáng luôn Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy đó Tôi biết một chút chuyện trừ tạ thôi Hèn chi Vậy mà tao nói thằng ba mày còn cãi Ừ, thì tại chú Thành đây nói không phải thầy Pháp với con mà Ông nhớ uống đúng cử mà tôi dặn anh ba Hồng Quang nha Thành kẻ liếc xuống cổ hai cánh Thì thấy miếng bùa mình đeo cho ông ta vẫn còn đó Ờ ờ, ngài uống một lần Tôi nhớ rồi. Mà hồi nãy tôi nghe nói cậu tới đây để hỏi chuyện của con lụa hồi xưa đó hả? Dạ đúng rồi. Tôi nghe nói chị ấy đã mất rồi. Hai Khánh cầm tách trà lên uống một ngụm. Nheo nheo đôi mắt già nua. Nhớ về chuyện của 6 năm trước. Ôi con lùa số nó khổ lắm. Hai vợ chồng nghèo bữa đối bữa no. Chồng nó đi trại đêm. Rồi trúng gió chết Đất đang bị chủ lấy lại Phải về cầu cứu nhà chồng Nhưng mà ông già chồng Không chịu chứa Rồi hai má con nó phải lang thang tới đây Xin mận mướn nhà tôi đó Bà Hỷ nghe tới đây Thì mất mái môi Định nói cái gì đó Nhưng cuối cùng đành yên lặng cúi đầu Những lời hai khánh nói ra Giống như đang mắng ông vậy Mần mới đâu có nửa năm hả? Thì té xong chết. Thằng nhỏ không kiếm được sắc. Ta nói... gì Ôi. Hai Khánh thở dài, vút trâu mình. Thành nghiêng đầu nhìn ba Hỷ. Đây là ba chồng của chị Luật. Hai Khánh giật mình nhìn ba Hỷ. Ông ta ấp uống một lúc rồi mới nói. Ờ. Ờ, thiệt tình là hồi xưa... Tại nhà tôi khó khăn quá Mấy năm mùa mạng thất bác Còn phải dai lúa ở chỗ chủ đất Nên tôi không thể cu mang thêm hai má con nó nữa ông hai ạ Vì lại ở trong sớm người ta đồn mà Thằng nhỏ không phải cháu tôi Ai mà đồn thất dân ác đức vậy? Tầm 7 tầm 3 không à Hai khánh quát Tuy là con lỗ nó mặn cho nhà tôi chưa có bầu lộc Nhưng mà nó rất đường hoàng Hồi đó mấy người trong xóm thấy nó đẹp cũng khoái Tính chấp nối mà nó đâu có chịu Nó nói nó còn thương chồng Nếu mà con lụa giống như ông anh đã nói như vậy đó Thì nó lấy chồng lâu rồi Hơi sức đâu mà một thân một mình Lũi thủi nuôi thằng nhỏ vậy chứ bà Hỷ không dám nói thêm Vì chính bản thân ông ta cũng cảm thấy mình Càng tình càng nghĩa Vậy ông hai có thể chỉ tôi Màu mã của chị lụa ở đâu không Hai khánh vút trâu Hồi đó tôi tính đem về đất nhà mình chung Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Thì thấy chưa kiếm được xác thằng nhỏ Nên là để còn lụa ở bên đò Để cô chị thì má con tụi nó Không có thất lạc nhau Bé ba đứng bên cạnh nói chen vào Cái chỗ bên đò hồi hôm tôi gặp chú Thành đó Gần bụi tre kế bên cây cầu Chỗ đó có một mình mã con lụa hả Bất chợt Thành nhớ đến đêm qua Trong lúc đi tìm tí Mình đã dấp phải một cái gò mã Quá ra chính là mộ lụa Phải chăng vì vậy mà hôm qua tí mới lên bờ hay không Lúc tối khi về xuồng Thành có hỏi sao tí lên bờ Nó chỉ nói không biết Tự nhiên muốn lên Rất có thể là Linh tính mắt bảo đứa trẻ này Hai Khánh nhìn ra ngoài trời Thì thấy trời đã sập tối Thôi dậy đi Bây giờ cũng tối rồi Cậu Thành với ông đây ở lại một đêm đi Rồi sáng mời tôi đưa Hai người ra bến đò thăm mộ con lũa nha Bọn họ nói chuyện Nên không để ý rằng từ nãy tới giờ Có một người đang đứng áp tay vào dách Nghe câu chuyện ở bên trong Dường như gã đã nghe được thứ mình cần Nên nhẹ nhàng rời đi Hai Khánh nói đến đó Thì quay sang dặn dò bé ba Nè thằng ba Bảy cô dọn cơm lên mời cậu Thành ăn nha Thành nhớ tí và lượm vẫn còn ở nhà với tư trân Nên hơi lo lắng Anh không nghĩ mình phải mất nhiều thời gian như vậy Mới đến được sớm này Đang định nói với hai Khánh Là sáng mai mình sẽ quay lại Thì nghe âm thanh ồn ào ở ngoài cửa Nè hai đứa mày kiếm mai Kiếm mà không nói tên ai mà biết Tía Kim tía Thành nghe giọng nói non nớt quen thuộc gian lên Bạn đứng dậy bước ra ngoài Thì thấy tí đang cổng lượm Nói chuyện với người đại tớ nhà hai Khánh Trời ơi Tao biết tí mày là ai đâu mà chí Thành bước ra Lượm thấy anh bèn mừng trở Dơ tay lên đồi ấm Thành ôm lấy nó vào lòng Rồi nhìn tí Thì phát hiện dường như nó đang sợ hãi Nhà đông đúc ồn ào, trời đã sập tối nên bên trong sân đốt rất nhiều đút. Ánh lửa khiến cho nó phập phòng lo sợ. Tí, có sao không còn? Tí lắc đầu chạy đến sau lưng Thành, nắm chặt lấy giặt áo của anh. Hai đứa nhỏ này khiến cho Thành thỉnh thoảng cảm thấy bất lực. Đi đâu cũng đòi theo, thế này chẳng trách không có cô nào dám gã cho anh. từ Trân cột xuồng xong thì dội dã đi vô. Cô vừa thở hổn hển vừa nói Trời quên là trời Hai cái đứa nhỏ này ghê gớm lắm Bình thường tôi giữ vậy đó Mà cái thằng nhỏ này nó còn giữ hơn tôi nữa Anh không biết đâu Anh với tía mới xuống xuồng Là tụi nó kêu la ẩm tổi lên nè tôi vỗ cỡ nào cũng nín trơn á Báo hại tôi phải lấy xuồng bơi theo đó Anh chèo cái chi mà chèo nhanh quá trời vậy Làm tôi muốn bỡ hơi tay luôn à hơn là tới nơi hỏi thăm Thì có người người ta chỉ tới đây đó Nếu không tôi cũng không biết tìm tí đâu cho thằng nhỏ này nữa Trần vừa nói Vừa lấy nón lá quạt quạt cư mặt đầy mồ hôi của mình à, Xin lỗi cô Tư nha Hồi nãy tôi cũng định quay lại Bé bà đứng bên cạnh lên tiếng à, Nếu tới hết gọi á Thì mời mọi người vô trong đi Tối nay tôi sắp chỗ cho mà ngủ Đừng cô lo Nhà chỗ ngủ nhiều lắm Không có thiếu đâu Gã thoải mái khoe khoan xong Thì đưa nhóm Thành đến nhà bếp Và bắt đầu dọn cơm lên đải họ Thành sau khi ăn uống xong xuôi Thì dẫn Tiến và Lượm ra bờ ao Trữa mặt rửa tay Ngày hôm nay đi liên tục Nên cả người ai nấy cũng đều đầy mồ hôi Lúc này thầy tám từ ngoài cổng đi vô Khi nãy ông ta đã bỏ quên chút đồ nhà bếp Nên quay lại lấy Lúc định trời đi Thì đột nhiên bị tiếng cười của Lượm thu hút Nên nhìn về phía ba cha con họ Rồi sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ Gương mặt tái nhợt của tí Khiến cho thầy tám sợ hãi Ông ta biết rõ nó là thứ gì Sau đó ánh mắt thầy tám rơi vào thành Ông ta bấm chặt tay vào dách nhà Rồi lắm bẩm Kỳ nhân dị sĩ Trời ơi Tối đêm đó, trong sân nhà văn vặn tiếng hát hò của gánh hát biểu diễn Tiếng trống tuồng tiếng vỗ tai, tiếng cười nói in ỏi Khiến cho tiếng la hét trong phòng hai cánh giống như muối bỏ biển Không có bất kỳ ai chú ý đến ông ta Ai đó Khi nãy hai cánh say rượu nên vô phòng nằm ngủ sớm Lúc ông ta tỉnh lại, bỗng nhìn thấy có ai đó đang đứng ở ngay đầu giường nhìn chầm chầm mình. Đôi mắt kẻ đó đỏ ngầu, môi thầm đen, sắc mặt xanh nhật, áo bà ba xám bèo nhèo, tóc xoăn dài đến tận mang tay. Kẻ đó dơ bàn tay lạnh lạnh với những chiếc móng dài chạm vào da tịch hai khánh, rồi bất ngờ siết lấy cổ ông ta. Cô, cô tôi chết! Hai khánh dậy dậy, nhưng không có chút tác dụng. Ông ta cảm thấy hơi thở cạn dần, Mắt hằng lên tơ máu trợn trừng, cơn xanh nổi tím ở thái dương. Đôi tay cố gỡ kẻ đó ra, nhưng không được. B -b -b -b à... À... Hai Khánh dạy thêm mấy cái, cho ngồi bật lên. Ông ta chật phát hiện nãy giờ mình nằm mơ Rõ ràng trước khi ngủ đã uống thuốc của Thành, nhưng sao vẫn thấy ác mộng chứ? Hai Khánh định đến tủ lấy thuốc uống thêm, thì bỗng phát hiện cổ áo của mình ẩm ướt. Ông cầm lên ngưỡi, nhưng không nghe ra mùi gì đặc biệt. Có lẽ vì sai quá nên uống nước rồi làm đổ lên ướt áo, mà không nhớ sao chứ. Hai cánh mệt mỏi sỏi dép tính đứng lên, thì bỗng thấy đầu óc quay cuồn, rồi ngã vật xuống giường Khoảng nửa giờ sau, đoàn cách đã vãn tuồn, Cách cứa đều đã về hết. Thành đang ngủ trên giường với tí lượm, thì đột nhiên nghe tiếng la hét thất thanh bên ngoài. Trời ơi, ông ối trầm máu rồi. Nè mau mời Thầy Lan tới đây đi. Có tiếng khóc la ở đâu đó. Thành ngồi dậy, rồi dặn dò hai đứa nhỏ. Nè, dù có bất cứ chuyện gì, cũng phải ở trong này. Khi nào tí ấy kêu mới được ra ngoài nghe chứ. Không thì lần sau, tí không có dẫn đi theo đâu đó. Tí và lượm rất sợ phải xa Thành, nên lần này chúng nó ngoan ngoãn nghe lời anh và nằm yên trên giường. Thành dán mùng đẩy cửa chạy dội đến chỗ phòng hai cánh thì thấy ông ta đang đau đớn hoàng hoại trên giường. Máu từ miệng chảy trồng trồng xuống cổ áo lụa màu trắng, tạo thành một mảng màu nhem nhút. Vợ và các con đều có mặt đầy đủ, vừa khóc vừa lây gội ông ta. Khương và Phúc thì dùng khăn liên tục lao máu trên miệng ba vợ mình. C cậu... Cậu uh, uh. Hai Khánh không còn tỉnh táo Ông ta trở mắt trỏ tay về phía Thành Bà có, có chuyện gì Bà mau nói đi Cậu uh, uh. Ông ta nói được một chữ nữa Rồi ngất xỉu Thành định đến nhịn Nhưng bị khương quắc Người này là ai vậy Sao lại vô đây Bé ba vội giả chạy đến ừ, Dưỡng ba Đây là khách của ông, là người cứu ông hôm qua ở đỉnh. Khương nhìn ba vợ nằm ngất trên giường. Ánh mắt lộ ra tia giận dữ. Khách cưới sao dám vô đây giờ này? Đúng lúc này thì đầy tớ rước thầy lang đến. Ông ta vội vã sách theo thùng thuốc chạy vào. Sau khi kiểm tra xong, ông ta lẩm bẩm. À, thưa ông bà, ông bị trúng độc rồi. Cái gì? Những người có mặt ở đây đều sẵn sốt. Khương nhìn nắm đầy tớ trở quát lớn Hồi nãy tôi bay cho ông ăn cái gì vậy? Đầy tớ sợ hãi quỳ xuống đất. Dạ, ông ăn cùng khách. Chứ chứ tụi con đâu có chuẩn bị như ngày thường. tôi con cũng không biết đâu thư dưỡng. Đột nhiên vợ hai Khánh nhớ ra cái gì đó. Đang chạy đến tủ lấy gối thuốc hôm qua thành đưa cho bé ba. Trước khi ngủ, ông có uống cái này nè. Còn nói là uống sẽ ngủ ngon nữa. Thầy Lan nhận lấy thứ trên tay của vợ hai Khánh, đưa lên mũi ngửi. Hành y nhiều năm nay, nhưng ông ta cũng không biết trốt cuộc đây là cái gì. Ông nhớ mày đắng đo một lúc, rồi lẩm bẩm. Thuốc này hình như có độc. Trời đất ơi! Những người có mặt trong phòng xôn xao sợ hãi. Bé ba trung rảy liếc thành. Nếu có chuyện này thật sự do Thành làm vậy, thì hôm nay gà cũng không thể thoát khỏi liên lị rồi. Thuốc này là ai đưa cho muốn uống vậy? Bé ba sợ hãi trung run tay, trỏ vào Thành. Ừ, là, là cậu ấy, hồi hôm ở đình, đó, cậu ấy nói đưa ông uống xong thì sẽ ngủ ngon. Cho nên, con... Thành không đợi bé ba nói hết, đã giật lấy gối thuốc trong tay Thầy Lan. Nhưng chưa kịp thì bị Cương cầm ghế đẩu đánh vào đầu Ngã nhào xuống đất Một dòng máu từ trán chạy xuống cổ thành Khiến cho anh đau đến người Khi nãy anh chỉ muốn xác nhận xem bên trong gối thuốc Có bị ai bỏ thêm gì hay không Nên hai khánh mới trở nên như vậy Anh nhìn xuống cổ hai khánh Chợt phát hiện miếng bùa của anh đã không còn nữa rồi Hôm nay nhà ông ta có khách Nên hai khánh khá sai Thêm sức khỏe yếu Nên chắc có thể trong lúc ngủ quên Đã bị ai đó lấy miếng bùa đi Mà không hay biết à, Đây đúng là thuốc tôi đưa cho ông uống. Nhưng mà tôi không biết Có phải có ai đó Đã bỏ thứ gì chỗ đây hay không nè Khương nhau mắt nhìn thành Tôi đột nhiên nhào đến Tấm lấy cổ áo của anh Đè xuống sàn nhà Cái thằng dân đèn khốn nạn Mày khai màu Tại sao mày dám mận ra cái chuyện này Anh ta nói xong Thì đắm vào mặt Thành Nhưng anh tránh được Tôi không có mận chuyện đó Tôi chỉ mới gặp ông hai ngày hôm qua thôi Trong độ của tôi vẫn còn hủ thuốc Nếu dưỡng không tin Thì lấy kiểm tra sẽ biết thôi mà Cái thằng lẻo mép Cái mặt gian như mày Đưa lên quang trà sẽ đà chân tướng thôi Khương nói xong Thì đứng lên khỏi người Thành Cho phủi tay mình tôi bay Gô cổ nó lại giải lên quan đi Tại sao dựng không cho tôi xem thử Thuốc nó như thế nào Biết đâu sẽ có cách cứu ông thì sao <cười> Mày cứu hay là mày giết ổng tôi đủ rồi Bỗng dưng vợ hai Khánh vừa khóc vừa lên tiếng Ba tụi bay còn đang hấp hối kìa kìa Đó nghĩ cách cứu ổng đi Còn cái chuyện này thì để ngày mơ rồi tính Chuyện đâu còn có đó Khương ơi Vợ Khương đứng bên cạnh cũng tiếp lời. Ba nói đúng đó Chuyện này để nghe mơ rồi tính. Bây giờ gì cấp là phải tìm cách chạy chỗ cho ba. Khương nghiến trăng nhìn Thành. Rồi sai đầy tấn. Tụi bay đem cái thằng này đóng trăng cho tao. Đợi tao điều tra ra xong mọi chuyện. Thì sẽ xử lý nó. Khương vừa nói xong. Thì hai ba người đàn ông đến kéo Thành ra ngoài. Rồi trối đứng ở một thanh cọc giữa sân. Thành không phản kháng Vì anh biết lúc này phản kháng chỉ vô ích mà thôi Nhìn thái độ của Khương Anh đoán người đàn ông này rất cứng rắn Bên trong lại nghe tiếng ồn ào Dường như bé ba bị Khương đánh Sau đó thầy Lan đuổi tất cả mọi người ra ngoài Tiến hành chăm cứu cho hai Khánh Một lúc sau Thành nghe tiếng la hét của cha con bà Hỷ Trời đất ơi Mấy người mà cái chơi vậy Khi công nhóc người ta Mở cửa, mở cửa ra đi Tiếng hét lành lãnh trong đêm của Trân Khiến cho mấy người kia nhức động Im đi Là nữa tao đánh theo ông bà ông giải luôn bây giờ đó con thì mở cửa ra Cô đánh được bà là giỏi lắm hả Mở cửa ra, anh Thành ơi, cứu em với Tám người cũng lười nghe Trân mắng Mà vội vã đến phòng của hai đứa nhỏ Thế ơi Thành nghe lượm gọi mình nên nhanh chóng trả lời. "Ơi, trèo phòng đi." "Thì không sao." Theo lệnh của Khương, phòng của Ba Hỷ và Tí Lượm đều bị khóa trái để cho họ không thể ra ngoài được. Lúc đó đã quá nửa đêm rồi. Thành nghe có tiếng bước chân đến gần mình. Anh mở mắt ra thì thấy bé Ba. Mặt gã sưng tấy. Có lẽ khi nãy Khương ra tay không nhẹ. Gã lén lúc mở dây trói cho Thành. Rồi kéo đến gốc cây thì thầm Chú Thành mau tìm cách trốn đi Dù vậy chú cũng không phải người dùng này Không ai biết chú là ai đâu mà kiếm Thành bị trối đứng quá lâu Vừa bị mũi đốt Lại hướng sương lạnh Cho nên rất mệt mỏi bèn xoa xoa cánh tay đau nhức của mình Anh không ngờ bé ba như vậy Mà lại dám làm ra chuyện này Anh thả tôi rồi tính mừng sao Hay là đi cùng tôi đi Một thời gian nữa đều bởi thứ lắng xuống rồi hả gì? rồi tôi mộ côi từ nhỏ. Được ông thương tịnh cho cái ăn cái mặt. Chỗ này như nhà của tôi vậy. Nên tôi không muốn đi đâu hết chú Thành à. Anh tin cho nên mới thả tôi ra sao? Bé ba chậm rì rì gật đầu. Tuy bình thường gã không phải người khôn lanh gì cho lắm. Nhưng từ lần đầu nhìn thấy Thành. Thì trực giác mách bảo cho gã biết Thành là người tốt. Huống chị chính miệng hai Khánh cũng khen thành là người tốt sau buổi gặp chiều hôm nay. Cả có thể nhìn sai người nhưng hai Khánh thì không thể nhìn nhầm. Cả tin ông chủ của mình. Ừ, nhưng mà tôi tin thì được gì chứ. Bây giờ Dượng Ba tin thì mới được. Hồi nãy nếu không phải bà nói chờ ra rõ một chuyện thì Dượng Ba đã cho người quýnh chết chú em rồi. Và nay mời chị đó Dượng cũng sẽ đưa lên quang thôi. Thoát được tội chết thì sống cũng khó. Hình hình của ông sau rồi Bé ba nhìn quanh không thấy ai Thì mới nói tiếp Hồi tối thầy Lan nói không cứu được ông Kêu mọi người chuẩn bị hậu sự Hai cô với bà khóc quá trời luôn đó Thôi nè Đây nè là chìa khóa nè Chú cứu hai đứa nhỏ với mấy người kia đi Chuyện tôi giúp được chú chỉ có nhiều đó tôi à Bỗng thành gọi bé ba lại Cái gối thuốc đó bây giờ đâu rồi Anh có biết hay không? Mấy cô kêu bỏ Nhưng mà bà muốn giữ lại Chắc cô lẽ đi làm cớ đưa ra quang đó Ánh mắt Thành lạnh xuống Lúc tối anh vẫn chưa kiểm tra được Suốt cuộc có ai đó đã dở trò Với gối thuốc của mình hay không? Anh bà Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện Thành bèn thì thầm vào thai bé ba Gã nghe xong liền sợ hãi định tự chối Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thành Cuối cùng miễn cưỡng gợt động Lúc này bà hai đang ngồi trong đèn trong phòng Nhìn người chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm Đang nằm bất động trên giường Mà lạ chả nước mắt Tùy mấy năm gần đây Sức khỏe của hai Khánh có phần suy kiệt Nhưng không ai trong nhà nghĩ Ông sẽ đi sớm như vậy Ông ơi Ông mà có bệ chị Tụi với tụi nó sống sao đây ông Bà ôm tay chồng rồi khóc Bỗng bên ngoài gian lên tiếng gọa cửa Bà dơ tay áo lao nước mắt trên mặt mình à, Ai đó Không nghe tiếng trả lời Bà hai nghĩ vừa rồi mình nghe nhầm Bất giác tiếng gọa cửa gian lên lần nữa Bà mở cửa ra Thì thấy ngoài hành lang không một bóng người Ư nào đó Bà đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh Lúc này đèn trong phòng Đột nhiên vụt tắt Đường theo ánh sáng của trăng đêm Thành và bé ba trảo bước xung quanh giường Bé ba không biết Trốt cuộc Thành có đoán đúng hay không Nhưng vẫn kiên nhẫn theo bên cạnh anh Nè nè, nhanh nhanh đi chú em Mấy người trong nhà dậy sớm lắm đó Gần sáng rồi Thành biết tình hình đang rất khấp Nhưng anh cần phải bình tĩnh. Lúc chiều khi đến đây, Thành đã thấy ngôi nhà này có phong thủy rất tốt. Theo lời bé ba, thì vợ chồng hai Khánh sống hiền lành, trang quà với mọi người. Quanh đây cũng không có mộ người mất. Vậy thứ thu hút vong linh, chốt cuộc là cái gì chứ? Anh nghi ngờ ngôi nhà này đã bị người ta yểm bùa rồi. Đột nhiên cánh tay của Thành buốt lên một cái. Anh vội vàng đi một giọng Rồi dừng lại chỗ gốc nhãn gần bờ ao Nơi này khiến cánh tay thành đau nhức dữ dội Đào đi Bé ba nhận lệnh Dội giả cùng thành đạo đất Sau khi lật tung hết lên Gã phát hiện ra một cái hộp nhỏ Mở ra thì thấy bên trong có một bọc giải cũ Được cột bằng sợi chỉ màu vàng Dán đầy bùa chú Ở Đây là cái gì chứ Là nó đó Hả Bé ba giật mình buông một giải rơi xuống đất thanh ngồi sớmm xuống cẩn thận mở ra xem thì ánh mắt tối xong lại là xương người bên trong mộtả là xương của một bàn tay trên ngón tay vẫn còn dướng lại một chiếc nhẫn ngọc Bích xanh thẩm có lẽ thứ này đã được chôn ở đây từ lâu lắm rồi chẳng trách mấy năm nay sức khỏe của hai cánh lại tệ đến như vậy thậm chí còn thường xuyên bị vong linh quấy phá Quá trà là bị yểm. Cái này là sao vậy chú em? Đây là một loại bùa chú dùng vật của người chết quan để mà thử yếm người còn sống. Xem ra mấy năm nay ông hai bị thứ này hại rồi. Trời đất ơi. Bé Ba nhìn bàn tay thì đột nhiên nhíu mày. ủa. Chức nhận nhìn quen vậy kìa. Khi nhìn kỹ lại, gã mới kêu lên Là, là cũng con lũa Hồi đó bà thấy nó chết Trong có đem theo được thứ gì quý giá Nên anh mới cho nó cái nhẫn này Cái lúc tôi đem ra chỗ liệm thì, thì làm rớt Nên mới bị bể một cốc nhỏ nè Thành không tin nổi Ngẫn đầu nhìn bé ba Đột nhiên trong nhà gian lên tiếng la hét thất thành Trời ơi Ba tụi bay chết rồi Âm ơi Sau đó là những tiếng khóc than liên tục gian lên. Thành dẫn theo tí lượm. cùng cha con ba Hỷ và bé ba xuống xuồng đầu ở bên đò. Trước khi tìm thấy hộp bộ chú, thì Thành đã mở cửa cho những người kia thoát thân và đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Khi nghe tiếng khóc của người trong nhà, thì họ vội giả rời đi. Hai đứa bay ở giấy xuồng chứ, cô Tư? Không có được đi theo đâu đó. Bình thường hai đứa nhỏ này hay cãi lời Thành, nhưng hôm nay biết đây là chuyện hệ trọng, cho nên tụi nó ngoan ngoãn gật đầu. Thành cầm đuốt, rồi cùng ba hỷ và bé ba đến gọi mã của lụa để xác định xem khúc xương và chiếc nhẫn kia có phải thật là của lụa hay không. Nếu thật sự là lụa, vậy thì cái chết của chị nhất định có uẩn khúc và linh hồn cùng thân xác mấy năm nay đã chịu sự giam cầm, đài đọa của tà thuật. Trước khi đào xác, Thành đốt ba nến nhăn rồi thử dùng chú gọi hồn lụa nhưng không Thành. À, đào đi! Trước khi cầm cuốc lên, bé ba chấp tay khấn. Lụa ơi, tôi sợ lụa chết quang cho đến mấy mần chuyện này. Lụa đừng có trách tôi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Tới lượt ba hỷ lầm ẩm. Xin trời đừng có đánh con. Xin đừng đánh con. Dù rất sợ, nhưng cả ba hỷ và bé ba đều dốc sức đạo. Hai người bọn họ đều không muốn lụa phải chết quang. Thậm chí chuyện bây giờ còn liên quan đến hai cánh Và sự sống chết của mình. Nên không thể không điều tra rõ. Trời đất ơi. đầu mất tiêu rồi. Bé ba quảng hốt phát hiện ra bên dưới cái gò. Không có bất kỳ một thứ gì cả. Thành lấy cuốc từ tay gã tiếp tục đào sâu súng. Nhưng vẫn không có cái quan tài nào. Tại sao lại vậy chứ? Hồi đó tôi có phụ chung con lũa mà. Bé ba cầm đuốt rội súng. Thì quả thật bên dưới ngoài đất. Cũng chỉ là đất mà thôi Thành bóp trắng Rồi chợt nhớ tới mảnh đất nhiều tre Và đêm đó mình lạc vào Nơi đó chắc đã dùng bùa chú gì đó Mới khiến cho giết thương nơi cánh tay của anh đau đớn như vậy ờ, Nè, chú Thành đi đâu đó thế Thành cầm cuốc và đút đi Hai người cũng chạy theo Sau một lúc Họ đến mảnh đất có rất nhiều tre Mọc không ngay hàng thẳng lối Anh nhìn xuống cánh tay mình Nhưng phát hiện nó không còn đau đớn gì giống như đêm qua nữa Thành quan sát một lúc Cho ngồi xuống lấy một nén nhang trả đốt Sau khi lẩm bẩm khấn vái Đột nhiên khối trẻ ngang Trỏ về hướng Tây Đông Anh cầm nén nhang đi theo hướng khó chỉ Đến giữa miếng đất Thì khói bay thẳng Thành lập tức cuốt xuống mấy tất đất Rồi chạm phải thứ gì đó khá cứng Là chỗ này Hả Bé ba chạy đến, trội đuốt xuống nhìn Thì phát hiện trà đó chính là nắp quan tài Trời đó coi Gã kêu lên một tiếng Rồi nhét cây đuốc vào tay ba hỷ Bắt đầu giúp Thành cuốt đất lên Sau một lúc khùng hụt Mồ hôi tuôn đầy trắng Thì cũng lộ ra một cái huyệt Bên dưới cho một cái quan tài đã hỏng hóc khá nhiều Thành kêu bé ba lùi lại Anh biết những chuyện như thế này Nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý thì chắc chắn sẽ bị ám ảnh cả đời. Thành bắt đầu cạy nắp quan. Một thứ muội kinh tẩm bay ra, khiến Thành nhíu mày. Trong quan tài giải liệm rất bừa bãi, dường như lúc chôn xuống làm rất vội vã. Thành nheo mắt nhìn cái xác bị tối ngược tay chân và lật úp. Một bàn tay không còn nữa. Quan tài cũ kỹ như vậy, chứng tỏ người chết đã rất lâu rồi. Nhưng lại không phân hủy. Thậm chí cái xác còn cứng lại. anh nhớ đến tuyết mai và tí. Nếu tiếp tục bị trấn yểm, biết đâu đây sẽ là cái xác sống thứ ba trong vòng một năm trở lại đây mà anh gặp phải. Thành lấy bàn tay trong cái hộp ra, rồi nối vào cái chỗ bị chặt mất của cái xác. Thì phát hiện là khớp rồi. Anh định lật xác lại. Nhưng phát hiện nó đã bị đóng đinh cố định vào quan tài. Chỉ là qua nhiều năm, dán quan tài không phải loại tốt. Nên đã bị hỏng hốc. Nếu mượn sức của nhiều người thì có thể gỡ đinh ra. Nè, phụ tôi là cái xác lại đi. Bé ba và ba Hỷ nghe Thành nói thì rùng mình. Bọn họ đùm đẩy nhau. Nhưng biết mình khó tránh được. Cuối cùng nành miễn cưỡng bước xuống. Họ liên tục niệm Phật. Rồi Trung chảy trèo xuống miệng huyệt. Bắt đầu cùng Thành dùng sức lật cái xác lại. Lúc bà Hỷ nhìn thấy đúng là con dâu mình. Thì ngã quỷ xuống ở bên cạnh. Bé ba phải dịu ông ta lên miệng huyệt. Trời ơi! Con dâu tôi! Những giọt nước mắt muộn mạng của ông ta đã không thể khiến lụa và cháu nội sống lại được. Ông vừa đắm rứt khóc, vừa đắm vào ngực mình. Lúc trước, vào cái lần thấy mộ của Tuyết Mai bị trấn yểm chôn đứng, thì Thành đã nghĩ người ra tay rất tàn nhẫn rồi. Thế nhưng xác lụa như thế này càng khiến cho anh bàn hoàng hơn. Chỉ là khi anh đến, Tì tai không còn đau nhức giống như đêm qua nữa. Anh nghĩ người trấn yểm đoán anh sẽ đến đây, nên đã giải bùa và bắt hồn lụa đi rồi. Được giải bùa chúng, cho nên bây giờ xác bắt đầu trả ra rất nhanh. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhưng để gỡ thứ bùa này, có lẽ người yểm đã phải chịu một hậu quả vô cùng tàn khốc, mà ngay cả bản thân gã cũng không thể lường trước được. Thành treo lên miệng huyệt, Cầm đuốt trội xung quanh Thì thấy cô dài chân nhang đang trơi dưới đất Chưa kịp bị lát khô vùi lấp Xem ra người đó rời đi chưa bao lâu Chú Thành à Bây giờ mình phải tính sau đây chú Thành nghiêng đầu nhìn ba hỷ con đang ngồi bệnh dưới đất khóc Thì thở dài Tạm thời lấp đất lại đã Ủa Mình không mận gì sao chú Thành Chị ấy Thật sự bị trách quan Thành lắc đầu nói Bé ba và ba hỷ dù đoán được phần nào Khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này Nhưng nghe Thành xác nhận Thì ai nấy cũng đều hoang mang Thời gian trước Thành từng đọc quyển sách của ba Sành Thì thấy có loại bùa tương tự như thế này Chỉ sợ là có kẻ nào đó đã giết vậy Thứ bùa dùng để ám ông hai Là bùa luyện từ sư người chết quan Nếu tôi đoán không sai Thì bây giờ người dùng thứ bùa chú này á Đang bị phản vệ ờ, ph Phản vệ hả Anh ba Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện hồi đó được không Đến lúc này thì bé ba không còn sợ Những bí mật của Phúc Mà mình thấy nữa rồi Cả bắt đầu kể lại những chuyện kỵ quái Của Phúc cho Thành nghe Hai người hả ha? Anh nói cái đêm đó ở bên Đò Cả hai dưỡng được chở anh đi mượn xuồng hả Ờ đúng rồi Bị bữa đó trong đám người người ta lu bu Mà hai dưỡng đều sai quá cần câu à Nên tôi đưa từng người tới bên đò Của mới chạy đi mượn xuồng của mấy người trong xóm nữa Đột nhiên Thành nhớ đến thái độ sốt sắn Của Khương khi đánh mình tại nhà hai Khánh Dường như anh ta muốn nhanh chóng khép tội anh Hoàn toàn không giống một người Đang muốn tìm cách để cứu ba vợ mình Thành đã tiếp xúc rồi Và theo lời kể của bé ba Thì anh đánh giá phút không đủ khôn ngoan Để nghĩ ra những chuyện hại người chi tiết như vậy Nhưng anh biết cả chắc chắn có liên quan đến cái chết của lụa Anh nói những lần cũng quảy ở nhà Đều mời thầy Tám đến sao Ờ đúng Mà chú nghi ngờ ông hả Hồi chiều này Sau khi ông đi Thì có quay lại lần nào không Bé ba ngẩm ngẩm Rồi giấu đùi mình một cái Ờ Hồi chiều tôi đang dọn dẹp thì thấy ông quay lại. Đối là bỏ quên cái món đồ chi đó. Trời ơi, không lẽ... Muốn biết đúng hay sai được Thì bây giờ tới đó là biết thôi. Lúc mấy người bọn họ đến nhà thầy Tám, thì bên trong nhà đèn đớm tắt ngốm. Bé ba vỗ cửa gọi mấy lần, mà vẫn không có ai ra mở. Để vô đi. Thành nối xong thì dùng sức mở cửa. Rất nhanh cánh cửa bằng gỗ dừa đơn giản đã bị bọn họ đẩy lệch sang một bên. Mùi hôi thối sọc vào mũi, khiến cho ba người nhăn mặt. Căn nhà lá rất đơn sơn. Giữa nhà có một cái bàn thờ nhỏ khối hương lành lẽo. Bên phải là một cái giường tre khá sập sệ. Mùi hôi thối bốc lên từ đó. Thành cầm đuốc rồi xuống dưới đáy giường. Thì thấy có mấy cái hũ nhỏ, dán bùa, lăng lông lóc Và một cái vỏ bằng Anh cầm ra xem Bèn phát hiện bên trong có nhiều mẫu xương người Có cái còn mới Có cái thì đã cũ Cái, cái này là cái gì vậy chủ Thành Bộ mấy người trong nhà này giết người hả Không phải giết Mà là trộm cốt đó Ê. Thành nói xong Thì dặn dò bé ba Tạm thời anh với bắt ba ở đây đây Trong côi chỗ này đi còn chú em thì sao? Tôi quay lại chỗ nhà ông hai để giải quyết cái chuyện này. Thành nói xong thì bước ra ngoài. Đang thấy một người lấp đó bên hông nhà. Ai đó? Cái kia giật mình bỏ chạy. Ba người lập tức đuổi theo. Đám người chạy băng băng qua cánh đồng còn trơ gốc trả. Nước bùng văng lên tung tué. Sau một lúc họ bắt được người kia thì dẫn vào trong nhà trối lại. M Mấy chú thả con ra đi. Còn họ biết cái gì hết đó. Bé ba nhiều mắt. Cái thằng này là đệ tử của thầy Tám đó chú Thành. Thành la mồ hôi trên trắng cho hỏi gã thanh niên. Thầy Tám đâu rồi? Thấy gã không nói năng gì. Thành định nói gì đó. Nhưng chưa kịp thì bé ba đã lao đến, đấm vào mặt gã ta một cái. Khiến cho Thành và ba hỉ đều giật mình. Gã thanh niên bị đau, khóc chấm rứt. Không có gì, bào khai đi. Chứ, chú bà tha cho con đi. Con thật sự không biết gì mà. Bé bà nắm đầu gã lắc mạnh. Không biết gì, sao hồi nãy mày bỏ chạy? Cả thanh niên vừa khóc vừa cầu xin được tha. Bé bà bắt đầu bực mình. Gã đi theo hai khánh đã lâu, nên chứng kiến không ít lần nhà bạn bè của chủ mình đánh đập đầy tớ. Bé bà bèn nhặt lấy khúc củi gần đó. Nhưng bị Thành ngăn lại. Nè, anh tính mừng chi vậy? Chú Thành à, với cái loại cứng đầu như vậy á, mình nói nhẹ nhàng nó không có nghe đâu. Chú yên tâm đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Lần này ảnh hưởng tới sự sống chết của ông. Nó không chịu khai á, tôi lột chạy nó. Thành nhìn khúc củi trên tay của gã, rồi nhăn mặt. Nhưng mà sẽ chết người đó. Không có chết đâu. An tâm ha. Bé ba vỗ vỗ dai Thành mấy cái Rồi bắt đầu ra tay Các Thành và ba Hỷ đều không dám nhịn Nên quay mặt đi Không nói hả mày Chết đà Tao cho mày chết Tiếng củi va vào thân thể Cùng với tiếng la đau đớn của gã thanh niên Khiến cho Thành không chịu được nữa Anh quay lại định ngăn bé ba Thì gã thanh niên chợt nói à, chú, chú bà Thà cho con. con Con nói con nói Quả thật không thể trong mặt mà bắt hình dông. Lần đầu tiên gặp mặt, Thành nghĩ bé ba rất hiền. Thế nhưng động tác đánh người rất dứt khoát, tàn bạo như vậy, khiến anh còn phải khiếp sợ, nói chi tới đối tượng bị hành hung kia. Thầy, thầy con nói bụng nóng như lửa đốt vậy. Nên sau đó ôi máu, nên đã chạy đi chữa rồi. Hồi nãy con bơi xuồng đưa ông tới đường lớn đón xe ngựa. Đi đâu? Đi về Cần Thơ Đúng như thành đoán Ông ta bị phản phệ Mới đau đớn như vậy Bé bà nói tiếp Mày kể cho tao nghe Toàn bộ những chuyện mà thầy mày mận Với con lụa và ông hai Kể không được sót bất kỳ cái gì Thì tao thả mày đi Thấy gã thanh niên đắng đo Bé ba nệnh một quyền vào bụng Khiến cho gã ho sạc sùa Cuối cùng cũng phải kể ra tất cả những chuyện mà mình biết cho họ nghe. Sau khi nghe xong, Thành quyết định quay lại nhà Hai Khánh. Lúc này trong nhà Hai Khánh đang bận trộn lo tan sự cho ông ta. Một số hàng xóm nấu nướng cắt gọt ở phía sau nhà. Khương cùng với vợ ra chợ mua quan tài và đồ dùng cho việc mai chai. Vợ chồng Phúc thì đến chùa trước sư thầy về tụng kinh. Trong phòng chỉ còn có bà hai ngồi bên cạnh Hai Khánh. Bà nhìn chồng trở bật khóc. Chỉ qua một đêm mà trong bà già hơn chục tuổi, không còn chút sức sống nào. Sư thầy tới trăm ai. Hương đẩy cửa vào, thì thấy mẹ mình đang khóc nên buồn bã đến gần. "Ba, thầy đến rồi. Má ra ngoài cho thầy chuẩn bị cho ba nghe." "Không, ba ở lại với bà của bậy. Bà không muốn ổng lũi thủi một mình đâu." Bà ta nói xong, Thì lại lấy khăn mùi xoa lao nước mắt. À, vậy... Để bà ở đây cũng không sao đâu. Hương thở dài rồi đi ra ngoài. Sư thầy bắt đầu lấy khăn trải lên người hai khánh. Lúc dùng miếng vải che mặt ông ta, Thì bà hai đứng lên sửa lại một chút. Sư thầy nhìn thì có lẽ biết lúc sanh thời tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt. Con người sống chết co sốt. Mấy năm nay ông hai ấy, làm nhiều chuyện phước đức. Nên bây giờ trả đi, chắc chắn kiếp sau sẽ được quả tốt. Xin bà đừng quá đau buồn. Bà hai gật đầu, nước mắt vẫn lã chả rơi xuống mặt. Đúng lúc đó, vợ chồng Khương mua quan tài về đến. Anh ta gọi đầy tớ xuống ghe kiên linh. Khương vào phòng thấy mẹ vợ khóc, thì đến an ủi vài câu, rồi ra ngoài cùng với sư thầy. Một lúc sau anh ta quay lại nói với bà hai Ba Cần phải liệm cho ba sớm một chút Bà nói vậy là sao? Bà mất cho bị trúng thuốc Sư thầy nói nếu không chung sớm Sẽ ảnh hưởng tới bà Bà hai nhìn sư thầy Nhưng trong ông ta có vẻ bất đắc gì Ảnh hưởng cái gì chứ Hồi nãy sư thầy đã nói rõ Ngài giờ liệm rồi mà Sao bây giờ lại thay đổi? Má không chịu đâu Bà mới mất mà muốn nhìn ông lâu hơn một chút Nương thấy mẹ mình có vẻ mất bình tĩnh Thì tới gần nắm lấy dai bà À Bà đã mất rồi ba đừng như vậy nữa mà Chúng ta nghe lời chồng con nói đi má Bất chợt bà đẩy nương ra Khiến cho cô giật mình Cái con nhỏ bất hiếu này Gã mày đi Chứ bây giờ không còn để lời của má vô tay nữa hả? Bình thường bà là người hiền lành, là hiểu lý lẽ. Vì sao hôm nay lại trở nên cố chấp như vậy chứ? Có lẽ cái chết đột ngột của chồng khiến bà phải chịu cú sốc rất lớn. Má, con không phải có ý đó. Chứ làm bà bị người ta thuốc chết. Chúng ta không nên để bà ngoài quá lâu đâu. Sư thầy bèn đến an ủi bà hay. Xin bà đừng khóa đau lòng. Người mất rồi không thể sống lại được. Má như vậy, bà sẽ không an tâm siêu thoát được đâu má. Lúc này Hương bước vô. Má ơi, lời của sư thầy mà má không nghe thì nhất định ảnh hưởng tới ba đó. Con thấy má đang kỳ cục lắm đó. Bà hai phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình thì cúi đầu Dưỡng ba sư thầy cứ tính toán đi Ở đây toàn đàn bà con nít Dưỡng thay má làm chủ mọi chuyện đi Thấy có vẻ mình không chống lại được đám người này nữa Nên bà hai đành thỏa hiệp à, Thôi được rồi Liệm thì liệm Nhưng mà không được quấn ổng Lúc còn sống bà tụi bay ghét mấy cái thứ đó Hồi trước lúc bị bệnh Ông cũng từng dặn là khi chết cứ dậy bỏ vô quan tài thôi Nương thế vậy không ổn nên phản đối em, Nhưng mà phong tục của người mình Lỡ bà xuống dưới bị lạnh thì sao? Khương nắm ta vợ ra hiệu Có gì mình đốt cho bà sao? Em cứ làm theo ý má đi Nương không vui Nhưng vì Khương nói vậy Nên cô ta đành nghe lời chồng mình Rất nhanh xác hai khánh được đặt vào quan tài Thuận theo lời bà hai quan tài nhanh chóng được đóng nắp Và đặt ở giữa gian nhà chính Lúc này không khí tan thương Bao trùm cả ngôi nhà Tiếng tụng niệm Tiếng chuông mỏ Tiếng trống gian lên Tiếng khách khứa ồ mạo Mùi khói hương nghi ngúc Khiến cho không gian thêm phần chợt chội Khoảng nửa giờ sau Thì một số chiếc sắt trong làng Cũng đến giếng hai khánh Bình thường ông giao hảo rất tốt với quan trên Nên khá được lòng họ Nghe nói ông khánh mất đột ngột thì ai nấy đều cảm thấy buồn bã Khách đến càng lúc càng đông. Sau khi tụng niệm xong, sư thầy cũng ra về. Lúc này khách khứa đã ngồi vào bàn ngoài sân nói chuyện với người nhà để chia buồn. Thì đột nhiên Hương phát hiện một ngọn đèn cậy đã tắt, nên vội giả gọi người. Nè nè, con cõi đốt đèn lên đi. Đèn cậy tắt là không có tốt đâu. Một người đến bắt đầu mồi lửa. Sau khi đèn cậy được thắp sáng, Thì Hương chắp tay khấn ba mình trở lại vài cái Bỗng đầu gian lên tiếng mèo kêu Trời đất, con mèo ở đâu đó mà bắt nó lại Đừng có để nó phóng qua quan tài Trong dân gian có lời truyền miệng Về quỷ nhập trạng Mèo nhảy qua quan tài Sẽ làm cho xác chết sống lại Đám người nhìn quanh một hồi Thì phát hiện ra một con mèo Đang đứng lấp ló phía sau cửa Liền chạy đến vây bắt Nhưng nó đã biến mất rồi. À, nó kìa kìa. Người kia vừa nói, vừa run rảy trở về phía quan tài. Con mèo đen đang đứng trên bàn cách quan tài không xa. Đột nhiên nó phóng qua quan tài một cái, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Đám người nhào đến chộp lấy con mèo. Sao một lúc cũng bắt được nó, rồi nhốt vào trong chiếc giỏ bằng. Đám người quá mệt mỏi nên quay lại ghế ngồi xuống. Lúc này, một người đến chỉnh sửa lại đồ đạc khi nãy con mèo làm ngã Thì bỗng dưng nghe có âm thanh gì đó Giống như có người đang dùng ngón tay gõ vào trong dách cổ Cọc, cọc, cọc, cọc Cái âm thanh càng lúc càng rõ ràng Cả đàn ông nghiêng đầu nhìn lại Thì phát hiện ra thứ đó phát ra từ bên trong chiếc quan tài Những người ngoài kia cũng nhận thức được chuyện kỳ lạ đang xảy ra nên chậm rãi đến gần. Đúng lúc đó, bà hai dựa rửa mặt đi lên, thì thấy đám đông vây quanh quang tài chồng mình. Có chuyện gì vậy? Người kia bị giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã lên tiếng. À, bà, bà, có, con nghe trong quan tài hình như có, có tiếng gõ đó. Hà, cái, cái gì? còn nói thiệt mà, không phải một mình con đâu, mà mấy chú ở đây cũng nghe nữa. Bà hai nghe vậy, góp cáp đến gần quan tài, rồi áp tay vào lắng nghe. Quả thật có tiếng gõ từ bên trong, giống như lời người đại tớ nói. Bà ta đắng đò một lúc, rồi nói một câu, khiến cho những người xung quanh sởn gây ốc. Tụi bay, bà mở nắp quan tài ra đi. Bọn họ nhìn nhau, còn tưởng đâu mình nghe nhầm. B bà kêu tụi con mở nắp quan hả? Tao kêu tụi bay mở nắp quan tài đi, bà bị điếc sao? Nh nhưng nhưng mà... Mở! Bà hai hét lên Rồi dùng tay trần gỡ nắp quan tài Đám đầy tớ thấy dậy Cũng đành lấy dụng cụ Rồi bắt đầu cải nắp Khi nắp bật ra Bỗng dưng một bàn tay bám vào thành quan Khiến cho những người kia quảng sợ Dội tản ra bên ngoài Hai khánh ngồi bật dậy Những người đầy tớ Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Thì sợ hãi đứng túm tụm vào nhau Rõ ràng hai cánh đã chết từ khuya qua rồi mà Không thể có chuyện Bỗng dưng sống lại như vậy được Trừ khi là Quỷ nhập trạng Là quỷ nhập trạng đó Khách đang ngồi ăn bên ngoài nghe vậy Thì đồng loạt đứng lên Có người tò mò Có người sợ hãi tính toán chuyện ra vậy Khương đang thay độ trong phòng Nghe tiếng la hét tức thanh thì ra ngoài Bèn chứng kiến cảnh tượng kinh dị kìa Anh ta sợ quá Gấp gáp quát đầy tớ của mình Đông đình lại đi, nhanh lên Đám đầy tớ tuy sợ Nhưng bọn họ biết phải nhanh chóng đóng kín nắp quan lại Trước khi chuyện kinh khủng xảy đến Bà hai thấy vậy muốn đến ngăn cản Nhưng bị Khương chặn lại Nó là quỷ nhập trạng, không phải ba đâu mà Nói ra ngoài được, để giữ hết cả nhà chúng ta đó Nương và Hương cũng quảng sợ Chạy đến giữ bà hai lại Bà ấy gào lên Tụi bay không được mận như vậy Đó là ba của tụi bay đó Bà ấy chưa chết đâu Trong lúc hỗn loạn Thành từ bên ngoài chạy đến Trắng trước quan tài Nhà ba hỷ và hai đứa nhỏ đứng ở cổng nhìn vô Bà hai thấy Thành đến thì mừng trở Lao đến dìu chồng ra ngoài Bé ba cũng đến giúp chủ một tay Mày Mày là thằng đầu độc ba tao đây bà Là mày Bày im đi Sau khi hai Khánh Ngồi xuống ghế ổn định Thì đập tay xuống bàn một cái Khiến cho ai nấy đều giật mình sợ hãi Tao còn chưa có chết đâu <cười> Ông nói xong Thì ho nhẹ một tiếng Bà hai liền trót tách trà Cho ông uống thấm dòng Ba ba Ba thiệt sự còn sống hả ba Hương và Nương đứt nở chạy đến Những người xung quanh ai nấy đều sửng sợ Phúc trở mắt nhìn Và không thể nói ra được lời nào thương sau khi giật mình Thì cũng lấy lại được bình tĩnh Anh ta cười Ba à, Con không ngờ ba vẫn cuộc sống con, con tưởng Bày đi xa tao một chút Cả hai đứa mày nữa Ông ta trỏ tay vào hai đứa con gái đứng cạnh mình Là đứa nào đã thuốc tao Thì phải nhờ chú Thành đầy Nói lại với mọi người một tiếng Hương trỏ tay vào mặt Thành bà, bà nói vậy là sao Nó không phải là đứa thuốc bà sao Hồi khuya này đó Nếu không nhờ chú Thành cứu Thì tao còn mạng để ngồi đây Nói chuyện với tụi mày sao Những người xung quanh sửng sốt nhìn nhau Hai Khánh nghiên đầu, nhìn qua những người bạn lâu năm của mình. Hôm nay có các quan đến. Sẵn đây xin làm chủ cho vợ chồng chúng tôi. Mấy vị chức sắc trong làng biết hai Khánh không phải ma quỷ gì. Nên bình tĩnh lại ngồi xuống ghế. Ông hai à, hôm nay chuyện thế nào xin ông cứ nói rõ. Chúng ta là chỗ thân tịnh. Có cái gì chúng tôi cũng sẽ giúp ông trải cái nỗi quang này mà. Bà hai sợ chồng mình mệt, nên bắt đầu kể hết đầu đuôi chuyện của vợ chồng bà ta khuya đêm qua. Hồi khuya, thằng ba thả cậu Thành ra. Sau đó cậu Thành đến phòng tôi Xin coi tình trạng của ông hai với gối thuốc Thì phát hiện ra trong thuốc không có độc Cậu Thành nói có một loại ngải Khiến cho người ta nhiễm độc từ từ Mà thầy thuốc có khám cũng không phát hiện ra cái gì Nên cậu Thành mới giải ngãi cho ông hai Cậu nghi ngờ trong nhà này có chôn bùa Để thư ếm ổng Cho nên mới đi tìm Còn dặn tôi nếu mà có người đến Thì giả vợ khóc than nói ông hai chết rồi Để cậu ấy có thời gian tra ra người hãm hại rốt cuộc là ai Với lại cũng muốn cho cái đứa hại ông ấy Không thể ra tay hại thêm lần nữa Vì vậy lúc mấy đứa còn vô Thì ông hai giả vợ nín thở Nên khi tặng Khương kiểm tra mũi Thì thấy tắt thở rồi ờ, Trời đất cười Khách nghe câu chuyện ly kỳ Nên cặn thêm xôn xao. Bé ba tiếp lệ. Còn cái này nè, cái này là thứ mà chú Thành đạo được ở trong sân dưỡng. Cả nói xong lấy miếng giải bên trong có bùa và mảnh xương người, đưa đến trước mặt các vị chức sắc. Họ nhìn xong bèn nhăn mặt. Chuyện này còn kinh khủng hơn nữa. Cái miếng xương này á, chính là xương bàn tay của con lũ đó thưa ông. Trên ngón tay nó có đeo chiếc nhẫn bằng ngọc mà hồi xưa bà từng cho để liệm theo nó đó. Bé bà mang chiếc nhẫn đến đưa cho bà hai xem. Phải rồi, đúng là nó đó. Rồi, lúc tôi với chú Thành đi đào má con lũa, thì xác đã bị chuyển qua một cái chỗ khác, đó là cái giường tre kế bên bên đọt xác bị mất một bàn tay, bị trối nằm sắp, chứ bị mai miệng rồi dán bùa nữa. Trời ơi, ai mà độc ác như vậy chứ Chính là thầy 8 đó Lúc tụi tôi tới nhà thầy 8 Thì thấy mảnh giải có hoài văn giống hệt như miếng giải này Khương đứng bên cạnh lên tiếng Chỉ là một miếng giải mà buộc tội người ta sao Miếng giải này nếu mà ra chợ đó Thì thấy đầy ở các sập Muốn du quan cho người khác thì khó khăn chi chứ Biết đâu mọi chuyện là do mày với thằng Thành bắt ta dựng lên thì sao Tám người xôn xao. Ờ đúng rồi đó. Cũng có thể là nó không chừng. Chứ sao thầy Tám tự dưng lại lấy xương con lụa mần chị chứ? Lúc này Thành mới lên tiếng. Vì chị lụa chết quang. Vợ chồng hai Khánh sợ hãi. Ch chú Thành, chú nói con lụa chết quang hả? Chị ấy bị người ta cưỡng bức rồi giết hại. Thầy Tám biết nên mới trộm xương của chị về để luyện bùa ám hại người. Bà người hại chị Lũa là một trong hai vị con rể của ông đây. Trời trời đất cởi! Tiến sĩ xầm lại một lần nữa phan lên. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Khương. Thằng Phúc đâu trò? Lúc này vợ chồng hai Khánh mới phát hiện ra Phúc không còn ở đó nè. Ờ, hồi nãy con thấy dường hai đi ra ngoài á, đi gấp lắm. Mẹn ơi, chắc chạy trốn rồi chứ không đâu. Hương thấy mọi người nghi ngờ chồng mình, thì ngồi phịch xuống ghế. Bình thường gã có tối ham mê cờ bạc cái gú, cho nên nếu nói gã hãm hiếp lụa, thì cũng rất có khả năng xảy ra. Hương xoa xoa bụng mình. Tối hôm qua cô ta thấy khó chịu trong người, nên sẵn có thể lang đến khám cho hai cánh Hương đã nhờ khám cho mình Và mới phát hiện là cô đang mang thai Nhưng vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện Hương chưa kịp thông báo với mọi người Nếu như Phúc là hung thủ giết người Vậy con của cô phải tính làm sao đây? Nó vừa ra đời đã không có cha rồi sao? Màu bắt nó lại đi Các chức sát trong làng ra lệnh cho lính của mình Bọn họ cầm súng định ra ngoài thì thấy tí nắm lấy Phúc Kéo vào, đẩy ngã xuống sân Tí xong nhiệm vụ Ben đoạt lấy lượm từ tay của tư trân Rồi tiến tới gần thành Hương đứng dậy Rõ tay vào mặt Phúc Là anh Anh đã giết con lụa Trời hãm hại ba tôi sao Là anh bận thiệt sao à, Anh không có Anh không có đâu em mà Anh bị quang mà Vậy tại sao anh lại trốn Phúc sợ hãi ôm lấy chân vợ mình à, à, Anh không có nhớ con lũ em ơi Anh không có hại ba Anh thề cho em đó Vậy thì anh nói đi Tại sao lại bỏ trốn Tế Phúc ấp úng không thành lời Hương khóc Anh tệ lắm Anh ác với má con tui lắm anh Phúc à Tôi thương anh thiệt Nhưng nếu mà anh hại ba tôi Con hại chết con lũa nữa Vậy thì tôi mặc kệ anh Muốn sống muốn chết gì thì tùy anh "Này, trở đi. Anh không còn là chồng của tôi nữa." Hương nói xong thì bật khóc, chạy đến chỗ ba má mình. Phúc nhìn theo bóng lưng của vợ, rồi gào lên. "Anh không có làm đâu hổa nga, em phải tin anh, xin em mà." "Không phải mày thì là ai?" Hai Khánh cầm gậy đến, từ trên cao quát xuống người Phúc, khiến cho gã đau đớn khóc thét lên. <cười> bà, bà ơi Con, con xin bà thạ cho con. con Con không có mận cái chuyện ác nhân thức nức như vậy đâu mà Vậy thì mày mau nói Là đứa nào Phúc rung rảy trỏ tay về Khương Là Là, là dựng bà đó Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Khương Anh ta siết chặt tay lại thành quyền Rồi đến gần bình tĩnh nhìn Phúc Nương cũng chạy theo anh Bán tính bán nghi nhìn anh rể của mình Anh Mần chuyện ác Thấy không trốn được Thì muốn đổ tội cho tôi hả Là trưởng hiếp rồi với con lũa mà Tôi nhìn thấy Nên trưởng mới ép tôi phụ khiên xác đó ném xuống sông Là trưởng ép tôi đó Tôi lấy gì mà ép anh Sao tôi phải làm như vậy Phúc ấp úng sợ hãi liếc ba vợ mình Hai Khánh nện gậy xuống đất Rồi quát lên Mày muốn đổ tội cho thằng Khương hả? Bình thường mày đã sống không tử Tới đường Hoàng Chi Này tới chuyện giết người mà cũng dám mận sao? Bà Hai sợ chồng giận quá mức lại đổ bệnh Nên đến bên cạnh giữ tay ông ta C Còn đâu có đâu ba Tại hồi đó còn lớn ăn nằm với con sinh sớm dưới N Nó có chữa Cho nên bị dựng 3 năm thốt Hương nghe xong thì lặng người đi Cô ta cảm thấy lòng mình đau như cắt Trời ơi Đúng là thằng khốn nạn Dâm phụ rảy con gái tao Hai Khánh nói xong Thì định đánh Phúc Nhưng bị vợ chặn lại Thôi đi Hồng ơi Ông đánh chết nó rồi ai khai ra nữa đây Phúc bắt đầu kể lại chuyện đêm đó Sau khi được bé ba cổng ra khỏi đám dỗ Trên đường đến bến đò gã đồi xuồng Nên bé ba chạy đi mượn xuồng Lúc Phúc tới nơi Thì thấy Khương đang có hành vi đòi bại với lụa Sau khi lụa chết Khương phát hiện Phúc lấp ló ở sau bụi cây bèn bắt gã giúp mình kiên sát lụa ném xuống sông Khương hâm dọa Nếu Phúc nói ra sự thật Thì anh ta sẽ công khai chuyện ngoại tình của Phúc Bình thường Phúc là người nhát gan Ngày hôm đó thấy chết không cuốn Lại cùng hung thủ dứt xác nạn nhân Nên gã bị ám ảnh mấy đêm liền Bà Mọi chuyện con đã nói hết rồi Còn, còn chuyện ai thuốc bà Thì thì con không biết Con, con xin thề Nương nghe xong Thì kinh hoàng lấy tay che miệng mình Khương trở mắt quắc Anh đừng có ngắm máu phun người Đặt điều nối láo dù không tù đó ẩu không có đắc điều. Những gì tao nói đều là sự thật. Nếu như tao nói bậy thì lát nữa Thiên Lâu đánh chết tao đi. Vậy ai làm chứng những điều anh nói là sự thật? Có bạn cớ gì hay không? Lúc này Thành mới lên tiếng. Có người làm chứng đức. Thành vừa nói xong, thì ba hỷ dẫn học trò của thầy tám bị trói kéo vào sân. Đi nhanh đi mày. Ông ta vừa nói, vừa đẩy mạnh gã ta. Nhìn thấy học trò của thầy Tám, thì ánh mắt Khương tối sầm lại. Anh ta không ngờ thành thông minh đến như vậy. Chỉ với một ít manh mối mà đã chuyển nghi ngờ đến thầy Tám và đến tận nhà để bắt người rồi. Mấy năm nay, Khương đã dùng loại ngải độc mua từ thầy Tám, thỉnh thoảng bỏ dầu cơm cho hai cánh ăn để ông ta nhiễm độc từ tự. Khi sức khỏe ông ta dần suy kiệt, Không còn tỉnh táo Khương bắt đầu dùng bùa Và phương pháp thầy tám dạy Để điều khiển dòng linh ám hai cánh Cho ông không gượng dậy được nữa Chiều hôm qua Trong lúc Thành và hai cánh nói chuyện Thì Khương đã đứng bên ngoài nghe lén Giống vậy đêm trước Khương điều khiển dòng ám hai cánh Để ông ta tự sát Nhưng lại được Thành cứu Sau đó Hai cánh đeo bùa của Thành Nên Khương không thể khiến cho dông ám ba vợ mình nữa. Trong lúc nghe lén, Khương phát hiện trai hai khánh đang uống thuốc của Thành cho. Thậm chí còn nghe nói anh ta đang tìm mộ của lụa. Lúc thầy tám bỏ quên đồ quay lại, thì nhìn thấy Thành. Ông ta hỏi Khương về Thành, thì nghe anh kể hết những gì mình đã nghe thấy. Thầy tám hành nghề xem tướng nhiều năm, nhưng không thể nhìn thấu được Thành. Tậm chí đi cùng anh còn có một thứ sát sống kinh dị. Vì vậy, thầy tám sợ Thành sẽ phát hiện ra trong nhà này đang dùng tà thuật và cả bí mật ở dưới mộ của lụa, nên mới nhanh chóng giải bùa, bắt hồn lụa đi. Vì sợ cô ta sẽ nói với Thành chuyện năm xưa. Trước khi đi, ông ta bàn qua với Khương. Nhân dịp này giết hai Khánh, rồi vu quan giá quả cho Thành. Như vậy sẽ không có ai nghi ngờ về cái chết đột ngột của hai Khánh nữa. Tối hôm đó, hai Khánh tiếp khách say rượu nên ngủ quên trên giường. Tranh thủ lúc đó, Khương lẻn vào phòng và gỡ đi miếng bùa khỏi cổ ông ta, rồi đổ thuốc độc vào miệng ba vợ mình. Vì thuốc độc liều cao, nên hai Khánh nửa tỉnh nửa mê. Một lần nữa nhìn thấy ma quỷ, rồi ngã xuống không tỉnh lại được. Người học trò của thầy Tám kể lại toàn bộ câu chuyện mình đã biết về mối làm ăn bí mật của thầy mình và Khương. Sau khi nghe xong Ai nấy cũng đều khiếp sợ Về sự tàn nhẫn của gà ta Trời ơi Đúng là quỷ đội lúc người mà Ác quá đi Khương nghe những tiếng xì xầm bên tay Thì trở mắt nhìn xung quanh Rồi hét lớn Các người Các người tin cho một thằng dân đen nối lấu hay sao Tôi không nói lấu Không tin thì ông bà có mặt ở đây Hãy thử xem qua bụng của Dương Hồi đó cô lũa trước khi chết Có dùng khúc cây nhọn đâm Dương Chắc chắn ở bụng Dương còn sẹo đó Đường nghe nhắc đến dích sẹo trên bụng Khương Thì Dương buông tay chồng mình Cô là người hiểu rõ hơn ai hết Trên bụng gã quả thật có một chích sẹo Cái năm mà lũa chết Đường vừa sinh con chưa được bao lâu Sức khỏe yếu Nên hạn chế thân mật với chồng Sau khi lũa mất dài ngày Trong lúc Khương thay áo Vô tình Nương đã nhìn thấy dích thương đang bó thuốc trên người anh ta Khi đó Khương nói bơi xuồng bị cây quẹt Từ xưa đến nay cô đều tin tưởng chồng mình Nên không nghi ngờ gì Thật không ngờ Anh Là anh thật sao Thấy thái độ của Nương Mọi người gần như đoán được đúng là trên bụng Khương có dích sẹo thật rồi Thường thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn mình. Có người xem thường, có người thì sợ hãi. Đột nhiên anh ta nhớ đến những ngày tháng còn sống ở nhà mình. Vì mẹ Khương là vợ lẻ, xuất thân nghèo khó. Sau này còn bị bệnh phong cùi mà qua đời. Từ đó người trong nhà gặp Khương đều xem anh ta như một kẻ bệnh hoạn cần phải đuổi đi. Ánh mắt khi đó giống hệt như bây giờ. Bỗng Khương nhào đến giật lấy khẩu súng dài trong tay một người lính Khiến cho ai nấy cũng đều quảng hút Tại ông Tất cả là tại ông thương chỉa súng vào hai khánh Làm vợ chồng ông ta lùi về phía sau Vợ chồng tao đối với mày như chén nước đầy rồi Mày còn trách cái gì nữa <cười> Chén nước đầy hả Từ trên xuống dưới tất cả những chuyện trong nhà Đều có tài tôi góp vô Những chuyện được thì ông không khen Chuyện không được thì cứ lấy ra trách móc đại nghiến Khương nói đến việc ngày trước Anh ta muốn kiếm tiền nhanh đã tổ chức sới bạc Để người thua cuộc phải dai nợ Rồi trả bằng tài sản và đất đai Dụ nương từng giúp chồng che giấu Nhưng sau khi chuyện đến tay hai Khánh, thì ông ta đã tước hết quyền quản lý trụng đất và nhà máy của Khương. Mãi đến sau này khi sức khỏe ông dần suy yếu, Khương có biểu hiện tốt nên hai Khánh mới giao lại cho anh ta. Đàn chó ông khiến cho tôi biết rằng tôi phải tự mình làm chủ chính mình. Không thể sống vào bất kỳ người nào hết. Mày quá tham làm rồi. Chưa từng biết khối cải rồi <cười> không gì mình, trời tru đất diệt. Tất cả là tại ông ngu xuấn mà thôi. Ba à? Đường thấy Khương chỉa súng vào người ba mình, thì bật khóc. Dù có biết Khương đã làm ra chuyện tán tận lương tâm, nhưng thay vì hận, cô lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Anh à, chúng ta còn con... Em xin anh đừng làm chuyện ác nữa Buông súng đi mà Làm ơn Thấy vợ khóc Đột nhiên Khương trùng tay Từ nhỏ cho đến lớn Có lẽ ngoài mẹ ruột ra Thì người duy nhất thật lòng với anh ta Chính là người vợ dịu dàng này Hiện tại cô còn đang mang thai đứa con của Khương nè Bộ súng dần hạ xuống Rồi đột nhiên anh ta quay lại trở mắt nhìn thành Hiến Trăng nói Thật giật đèn khốn nạn Tất cả là tại mày Vừa dứt lời Khương liền nổ súng Âm thanh gian lên chấn động Khiến cho chim chóc trong tán cây giật mình bay lên tán loạn Trời ơi con con tôi Vì không muốn chồng tiếp tục gây ra tội ác Nương lao tới đỡ thai cho thành viên đạn vừa rồi Khương thấy vợ mình nằm thôi thớp dưới đất Máu từ bụng tuôn ra xối xả Thì trung trung buông súng Những người xung quanh bèn nhào đến Đè đầu anh ta ghi xuống đất Khương trước mắt nhìn vợ mình Trung rảy gọi Đừng Nhưng cô không còn phản ứng gì Bọn họ dội dã khiên nương lên xe hơi Rồi chạy đến nhà thương Còn gã đàn ông Quỷ độ lúc người kia Đã bị trối lại đưa lên quang chờ ngày phán xử. Nhưng lúc ngồi trên sồn, người ta thấy gã đau đáo nhìn về chiếc ô tô chở vợ mình, cho đến khi xe dần quốc dạng trên con đường lớn Ngày hôm sau, khi tình hình của nương tạm ổn, thì vợ chồng hai Khánh về nhà để cùng Thành lo chuyện của lụa. Ngoài tình nghĩa giữa người và người ra thì lụa cũng vì con rể của họ mà chết nên vợ chồng hai khánh nghĩ mình có trách nhiệm. Sau khi đào sát lụa lên Thành trả chiếc xương bàn tay về đúng chủ rồi cùng hai khánh làm để cải tán cho chị. Sau khi biết mình cũng đã góp phần gây nên bất hạnh cho con dâu thì ba hỷ quyết định đưa lụa về mảnh đất nhà để mà chôn cất gần chồng. Cả quá trình Thành đều cho Tí đi cùng. Chỉ là nó không có đổi tan như lệ thường. Vì ở đây cả hai cánh lẫn ba hỉ đều nghĩ con trai của Lụa mất rồi. Nếu Tí đội tan thì sẽ gây ra nỗi kinh hoàng cho bọn họ. Huấn hộ gì Thành cũng không nói cho Tí biết đó là mẹ của nó. Bây giờ hồn của Lụa đã bị thầy tám bắt đi mất. Có lẽ ông ta vẫn sẽ lợi dụng chị để làm chuyện ác gì đó. Hành trình tìm mẹ của Tí vẫn chưa kết thúc. mà rất có thể chỉ là mở đầu cho một chuỗi những câu chuyện sau này mà thôi. Tương lai là thứ gì đó không ai đoán trước được. Thành cũng không muốn nghĩ ngợi xa xôi nhiều quá. Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành xong tang lễ của lụa thì vợ chồng hai Khánh quay về Vĩnh Lợi. Trước khi đi, Thành có hỏi chuyện của Khương, thì hai Khánh nói anh ta sẽ bị án tử hình. Chờ cuối tháng sẽ đóng trăng bắn chết ở giữa đường cho dân chúng nhìn thấy. Khương đã khai ra thêm đồng phạm của mình. Năm đó vì để che dấu tội ác, anh ta đã hối lộ viên quan nghiệm thi là Tư Liêm, để ông ta nói rằng lụa chết cho đuối nước. Còn Nương, sau khi phẫu thuật thì đã tỉnh, nhưng đứa con trong bụng không còn nữa Cô còn đứa con trai lớn ở bên cạnh An Uỷ. Sau này hai mẹ con họ sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Về phần Phúc và Hương, sau khi Hương biết chồng phản bội mình và có con riêng thì đã giết đơn Thôi Phúc. Có lẽ chuyện đàn bà Thôi chồng thời nay khá hiếm nhưng Hương quyết định không theo thối thường, không sống cam chịu. Hai Khánh cũng không ngăn cản con gái. Dẫu sao so với việc có người chồng vô dụng lại có nhiều thối hư tật xấu như Phúc thì không có chồng vẫn tốt hơn. Nhà ngoại sẽ giúp Hương chăm lo cho con cô ta sau này Lúc Thành trời khỏi nhà ba Hỷ Ra đến bến đò Cha con bọn họ đi theo tiễn thành Tư Trân vừa đi Vừa sụp sùi nước mắt Cứ lẩm bẩm Gặp nhau rồi ta có lìa xa Bao nhiêu tâm sự còn gian dở Trời đất cười cái con khùng này Ba Hỷ mắng con xong Thì bật cười dỗ dai Thành Thôi cậu Thành đi mạnh dối Hai đứa nhỏ cũng mạnh dối nha con Dạ Cảm ơn bác ba Thành nhìn Tí Đột nhiên nói Để Tí Thưa ông đi con Tí nhìn chầm chầm ba hỉ Rồi chậm ri ri nói Thưa ông Con đi Chào nhau xong Thành định xuống xuồng Nhưng bị tư chân ngăn lại Anh Thành Ê, Sao cô Tư Cô đến gần nhìn Thành chớp chớp đôi mắt to Em Em sẽ gất nhớ anh đó. Đột nhiên cô kiển chân hôn lên má thành một cái Khiến anh giật mình Đứng chôn chân tại chỗ Đôi lỗ tai dần đỏ rực Trần hôn được người mình thích Thì cười lớn rồi chạy đi mất Bỏ lại đằng sau là tiếng gào thét tức giận của lượm. Lần này Thành không dễ sóc trăng, mà sẽ đến Cần Thơ tìm thầy Tám để đổi lại dông lụa. Thì muốn tí được siêu thoát, nhưng chẳng hiểu sao, còn được ở bên cạnh nó ngày nào, thì anh còn cảm thấy vui vẻ ngày đó. Thành nắm tay tí, cổng lượm bước xuống xuồng. Xuồng dần rời khỏi bến. Anh vừa khua mái chèo, vừa nhìn hai đứa nhỏ chơi dưới mái vờm, Thì khẽ cất tiếng hát nho nhỏ Gió mát Mặt trời rực rỡ trên cao Phả thứ ánh sáng vàng nhạt Như trót mật xuống khắp mặt sông Lấp lánh ánh bạc Quý thính giả vừa nghe xong Đứa con của quỷ Mùa thứ hai Với phần đầu tiên Quỷ đội lúc người à, Trong một cái series Rất được yêu thích của Minh Nguyệt Vô U Mà mùa 1 chúng ta đã nghe vào dịp năm ngoái Ở đối với lịch phát sóng của series này Cũng giống như năm rồi Các phần tiếp theo sẽ phát vào ngày Chủ nhật Của tuần đầu tiên trong mỗi tháng nhé Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe Và cũng đừng quên luôn ủng hộ cho Minh Nguyệt Vô U Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc